Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương Truyền Thuyết. Thâm Uyên Thánh Quân như trước chẳng qua là đứng ở nơi đó. Bình tĩnh mà nhìn đường Vũ Lân làm tất cả. Giống như tất cả ở đây đều không có bất cứ quan hệ nào cùng hắn. Quân đoàn Thần Long khởi xướng tiến công. Đồng thời, đường Vũ Lân cũng quay lại phương hướng, lần nữa đối mặt với thâm Uyên Thánh Quân đồng thời dơ lên hải thần tam xoa kích cùng hoàng kim long thương. hắn đột nhiên nửa quay người, đem hoàng kim long thương thẳng hướng thâm uyên thánh quân pháo xạ đi tới. thâm uyên thánh quân như cũ là tay trái vắt chéo sau lưng, tay phải tức thì huy động thiên thánh liệt uyên kích, đương lên một tiếng kêu giòn, liền đánh bay đi hoàng kim long thương. vẫn chưa rõ sao, vô luận ngươi làm cái gì đều là phí công đấy. bởi vì bản thánh quân đã đi tới nơi đây, nguyên một đám quang hoàn vừa lúc đó từ trên trời giáng xuống, chính là thần kỹ vô định phong ba. Đối mặt với một đám quang hoàn kia, thâm uyên thánh quân chẳng qua là đem thiên thánh liệt uyên kích dọc tại trước người chính mình. Trên mặt mỉm cười thủy trung điều ở đây, đã thành. Lúc một đám quang hoàn bao phủ tại trên người thâm uyên thánh quân, đường vũ lần lập tức cảm giác được thâm uyên thánh quân đã tại trong lòng bàn tay của mình. Đối phương tự hồ là chủ quan rồi, vậy mà thật sự bị thần kỹ này của hắn khống chế. Vô định phong ba có lực khống chế rất mạnh. Cho dù là thần cách cũng bị khốn trụ, cũng phải phí một phen khí lực mới có thể dễ dụa. Ở giữa thiên địa trở nên càng thêm hắc ám. Một khắc kia, một bàn tay đưa lên cũng không thấy được 5 ngón. Ngay cả thái dương màu tính kia đều biến mất. Cấm hoàn vũ, thần long diệu. Mà tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra hào quang trói mắt. Bạch quang nóng bỏng còn mang theo 10 phần khí tức cường thế. Đường vũ lân rất rõ ràng, chính mình có lẽ chỉ có một cơ hội này. Cho nên, hắn không có nửa phân giữ lại, đem tất cả năng lượng toàn bộ rót vào bên trong hải thần tam xoa kích chính mình. Hắn chớp mắt bộc phát ra khí tức làm cho người ta một loại cảm giác kinh khủng. Hắn cùng hải thần tam xoa kích trong tay hắn. Trong nháy mắt này đều biến thành màu trắng. Một đạo cường quang từ trên người thâm uyên thánh quân trượt lóe lên. Thiên địa chấn động. Tất cả cường giả đang chiến đấu, không khỏi một phen đem ánh mắt quang hướng bên này. Ai cũng biết, một trận chiến giữa đường Vũ Lân, cổ Nguyệt na cùng thâm uyên thánh quân mới là quyết định thắng bại cuộc chiến này. Cường quang từ trên người thâm uyên thánh quân hiện lên. Trong nháy mắt, âm thanh cái thế giới này tựa hồ cũng bị tước đoạt đi rồi. Hào quang hiện lên, đường vũ lân như trước ở vào trạng thái long thần chấn thiên sắc mặt đã tái nhợt, nhìn qua có chút suy yếu. Lúc này, năng lượng hắn bởi vì một lần toàn này lực ứng phó công kích mà tiêu hao, Nhưng mà, chỉ cần có thể đánh bại thâm uyên thánh quân, tất cả chính là đáng giá. Ta nói rồi, các ngươi cũng không phải thần cách chân chính. Coi như là thần cách chính thức, không có lực lượng thần cách cấp 1, lại làm sao có thể tổn thương được ta. Thâm Uyên Thánh Quân cúi đầu xuống, nhìn thân thể mình vỡ tan, nụ cười trên mặt lại trở nên càng thêm sáng lạn. Quang hoàn vườn quanh tại trên người hắn biến mất, hào quang màu tím lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả miệng vết thương của hắn liền khép lại, tựa như cho tới bây giờ đều không có bị tổn thương. Làm sao có thể? Đường Vũ Lân không khỏi la thất thanh. Thâm Uyên Thánh Quân nói, không có gì là không thể. Ngươi vì cái gì không suy nghĩ? Con dân của ta đều có thể đi qua Thâm Uyên thông đạo mà không ngừng trùng sinh. Mà ta với tư cách thâm uyên vị diện chi chủ, như thế nào không có năng lực tự lành sao? Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta sao? Đường vũ lân tâm đã trầm xuống. vô định phong ba tăng thêm long hoàng diệu. Đây đã là thần kỹ mạnh nhất hắn có khả năng sử dụng ra. Nhất là tại bên dưới trạng thái thần long biến. Một kích kia, hắn thật sự đã đem hết toàn lực rồi. Mà bản thân thâm uyên thánh quân bị trọng thương rõ ràng chỉ cần trong tích tắc liền khôi phục. Bất tử chi thân. Hắn đây mới thực là bất tử chi thân. Thâm Uyên Thánh Quân Tự Hồ rất có kiên nhẫn, nhìn đường Vũ Lân nói. Người biết ta chết đi thì ý vị như thế nào không? Ý nghĩa là toàn bộ thâm Uyên vị diện sẽ hỏng mất, thâm Uyên vị diện sẽ vì vậy mà phá toái. Với tư cách thâm Uyên vị diện duy nhất liên tiếp ở cùng một chỗ vị diện, toàn bộ tinh cầu các ngươi cũng sẽ mùng nổ. Cho nên, cho dù các ngươi có thực lực chiến thắng ta, cũng không thể giết ta. Huống chi, các ngươi còn kém quá xa. Kỳ thật, tại thâm Uyên vị diện, ta trôi qua rất nhàm chán. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực không có gì vui. Hôm nay có thể nói với các ngươi nhiều lời như vậy, ta rất vui vẻ. Đáng tiếc, ta vẫn muốn lấy tính mạng của các ngươi. Dù sao, trên người các ngươi, ta cảm nhận được một ít đồ vật có thể uy hiếp được ta. Hiện tại để các ngươi xem một chút lực lượng chính thức của ta. Thâm Uyên Thánh Quân vừa nói, một bên chân trái phóng ra về phía trước một bước. Tuy rằng một bước này nhìn qua vượt qua được cũng không lớn. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt đường Vũ Lân. Thiên thánh liệt uyên kích trong tay quét ngang mà ra. Nhận mang màu lam tử như trước chỉ có ba thước, nhìn qua né tránh vô cùng dễ. Thế nhưng là, đường Vũ Lân phát hiện mình căn bản là không nhúc nhích được. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới tự hồ cũng đã bài xích hắn. Cứng rắn mà đem hắn đẩy tới trước mặt thiên thánh liệt uyên kích. Phốc lên một tiếng. Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng buồn bực, trên người đã tuôn ra máu tươi. Cho dù có hải thần tam xoa kích ngăn tại trước người, hắn vẫn là đã bị chảm bay. Cổ Nguyệt Na từ trên người hắn tách ra, lông tóc không tổn hao gì. Mà đường vũ lân chỗ ngực bụng lại bị cắt ra, máu tươi không dứt trào ra ngoài. Kim Long Nguyệt ngữ vậy mà không có đưa đến một chút tác dụng. Siêu thần khí, cũng phải nhìn xem là cầm trong tay ai. Nếu như là phụ thân ngươi cầm trong tay cái hải thần tam xoa kích này, ta một điểm cơ hội đều không có. Đồng dạng là thần kỹ, hắn dùng ra sớm đã đem ta hủy diện. Đáng tiếc, ngươi còn kém xa lắm. Ngươi ngay cả thần cách chính thức cũng không phải. Lại làm sao có thể chống lại cùng ta? Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na ôm lấy Đường Vũ Lân rơi xuống. Lúc này chỗ miệng mũi Đường Vũ Lân đều có máu tươi chảy ra. Miệng vết thương của hắn mặc dù tại nhanh chóng khép lại, nhưng sắc mặt lại trở nên càng ngày càng trắng xám, thân thể cũng đang kịch liệt mà run rẩy. Trong hai trong mắt Cổ Nguyệt Na chớp mắt liền tràn đầy nước mắt, chỉ có nàng mới rõ ràng vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện gì xảy ra. Thần Long biến khiến nàng cùng Đường Vũ Lân đã thành một cái chỉnh thể. Tại trong quá trình Thần Long biến, cái chỉnh thể này thừa nhận tổn thương hẳn là nên từ song phương đến gánh chịu. Thế nhưng là, với tư cách người chủ khống, Đường Vũ Lân một mực khống chế chỉ làm cho hắn thừa nhận tất cả tổn thương. Vừa rồi công kích của Thâm Uyên Thánh Quân nhìn như đơn giản, trên thực tế đã đem uy năng Thiên Thánh Liệt Uyên kích phóng thích được tác dụng vô cùng lớn. Ngay cả Hải Thần Tam Xoa kích cũng đỡ không nổi. Có thể nghĩ đây là công kích đáng sợ cỡ nào? Mà tại thời điểm đối mặt với một kích này, Đường Vũ Lân làm chuyện thứ nhất Hắn không hợp lực lượng hai người đi ngăn cản công kích kia, mà là đem thân thể cổ Nguyệt Na từ trong thần long biến tách ra, bởi vì đường vũ lân rất rõ ràng. Dù cho hợp chi lực hai người, cũng chưa chắc chống đỡ được một kích này của thâm uyên thánh quân. Kết quả rất có thể là hai người đều phải bị trọng thương. Cũng chính vì hắn trước tiên đem cổ Nguyệt Na tách ra, dẫn đến bản thân càng thêm suy yếu, Thiên thánh liệt uyên kích phá vỡ vào ngực bụng hắn. Lúc ấy còn là một cái động tác chọc lên, chọn chúng trái tim cùng long hạch của hắn trong cơ thể Trái tim của hắn cùng long hạch bị rách nát rồi. Cái khí tức vô cùng sắc bén kia liền như vậy bạo phát bên trong cơ thể hắn. Đường vũ lân ban đầu tràn đầy khí tức sinh mệnh như vậy. Lúc này dường như đã không có nơi ngưng tụ, suy giảm thật nhanh. Thâm uyên thánh quân nhìn thiên thánh liệt uyên kích trong tay, nói. Loại cảm giác này, thật đúng là mỹ hảo đấy. Hắn vừa nói, một bên lần nữa bước ra một bước. Nhưng cũng không phải đuổi giết cổ Nguyệt Na, mà là hướng về chủ chiến trận bên kia đi. Thân thể của hắn tại trong quá trình phóng tới không dứt biến lớn. Ngay cả thiên thánh liệt uyên kích trong tay cũng biến lớn. Dường như qua một thế kỷ, lại dường như chỉ qua một cái chớp mắt, hắn đã cao nghìn mét. Tại trong quá trình phóng tới, hắn đem thiên thánh liệt uyên kích quét ngang ra ngoài. Tuy rằng thiên thánh liệt uyên kích biến thành dài thành ngàn mét. Nhưng nhận mang như trước chỉ có ba thước. Thế nhưng là, nó có bản thể cực lớn, cái này như vậy là đủ rồi. Trong phạm vi bán kính nghìn mét, tất cả sinh linh không chỉ là một đám cự long, cũng kể cả đại lượng thâm uyên sinh vật, cơ giáp con người cùng chiến đấu cơ, đều triệt để biến mất. Nguyên một đám long hồn bay lên, rồi sau đó phá toái, vô số long cốt tứ tán bay như bụi phấn. Tại trước mặt Thiên Thánh Liệt Uyên kích, cho dù là chân long, cũng không cách nào ngăn cản. Toàn bộ chủ chiến trận bị càn quét không còn. Thân thể Thâm Uyên Thánh Quân tiếp theo thu nhỏ lại, biến trở về bộ dáng con người bình thường, lơ lửng tại bên trong không trung trống rỗng. Có chút ồn ào, ta thích yên tĩnh hơn. Hắn cười híp mắt nói, lần nữa bước ra một bước, lần này, hắn biến mất. Phía trên mênh mông biển cả, tất cả đều là đen kịt. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện. Thiên thánh liệt uyên kích kinh khủng lần nữa quét ngang mà đến. Tại bên trên mặt biển tàn sát bừa bãi, nương theo lấy vô số hỏa quang thoáng hiện, tiếng nổ vang chói tai truyền đến. Hỏa lực mạnh nhất liên bang, tại nó quét ngang phía dưới, không một ai may mắn thoát khỏi. Sau đó, biển cả cũng an tĩnh lại. Chính như thâm uyên thánh quân nói, siêu thần khí phải xem tại trong tay ai. Thiên thánh liệt uyên kích trong tay hắn, có thể phá hủy tất cả thế gian, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thần bút đấu la dư quan trí nhìn màn hình lớn trước mặt, toàn thân hoàn toàn ngốc trệ. Ai có thể tưởng tượng, trước đó một khắc vẫn còn dũng mãnh giết địch, Có quân đoàn thần long trợ trận đại quân con người. Tiếp theo trong nháy mắt lại thảm bại. Bên trên mặt biển, tất cả đều là mảnh vỡ của chiến hạm còn lưu lại. Bên cạnh Thâm Uyên Thông Đạo, một con thâm uyên sinh vật cũng không có. Chỉ có đại quân con người tại nơi khá xa, không có bị một kích vừa rồi hủy diệt. Đường Vũ Lân bị trọng thương gần chết, Cổ Nguyệt Na hiển nhiên cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Con người đã xong. Từ khi Thâm Uyên Thánh Quân xuất hiện, đến lúc hắn nói liên miên giảng thuật, lại đến xuất hiện những tình cảnh trước mắt này, tất cả đều phát sinh quá là nhanh. Cho tới bây giờ, cường giả con người mới chính thức hiểu được, vì cái gì Thâm Uyên Thánh Quân vừa rồi lại nói nhiều lời như vậy. Bởi vì tại trong mắt vị thâm uyên vị diện chi chủ này, kết quả tại trong nháy mắt hắn xuất hiện cũng đã định rồi, sẽ không có thay đổi gì. Hắn chẳng qua là không thể chờ đợi được mà muốn chia sẻ nội tâm đắc ý cùng bọn họ. Mà khi hắn phát động công kích, cũng để cho mọi người thấy được một mặt lãnh khóc đáng sợ của hắn. Bởi vì hắn không chỉ có giết con người, ngay cả con dân chính mình cũng giết. Trong mắt hắn, trừ hắn ra, tất cả bất quá là con sâu cái kiến. Hắn chính là tạo hóa, hắn muốn thôn vệ tất cả. Cũng đúng theo như lời hắn nói, hắn là thâm uyên vị diện chi chủ, chúa tể của tất cả thâm uyên vị diện. Không có người chống đỡ được công kích của hắn, tất cả tự hồ cũng đã xong. Đường vũ lân nằm ở trong ngực cổ Nguyệt Na, thân thể vẫn còn run dậy. Thời điểm này, hắn đã nói không ra lời. Bởi vì chỉ cần há miệng, liền có máu tươi trào ra. Cho dù là vô lậu kim thân, tại trước mặt thiên thánh liệt uyên kích cũng chỉ là chuyện cười. Căn bản không cách nào ngăn cản uy lực của nó. Một gã thần cách cầm trong tay siêu thần khí, hơn nữa rất có thể là cường giả thần cách cấp 1, liền dễ dàng như vậy mà chúa tể một cái vị diện. Cổ Nguyệt Na sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng dốc sức liều mạng mà phóng thích hồn kỹ quang thuộc tính, đều muốn thay đường vũ lân trị liệu. Thế nhưng là, căn bản là tốn công vô ích, tại dưới áp chế của thâm uyên thánh quân, bị suy yếu lợi hại nhất chính là quang nguyên tố. Đột nhiên, Cổ Nguyệt Na giống như nghĩ tới điều gì? Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng cây non sinh mệnh. Thế nhưng là, vừa lúc đó, Thâm Uyên Thánh Quân đột nhiên tay trái hư chảo. cây non sinh mệnh nơi xa liền bị hắn rút lên, khí tức sinh mệnh đậm đặc trong tích tắc liền biến mất. Thâm Uyên Thánh Quân trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Đúng là chạy trốn rất là nhanh. Phân thân chạy trốn rồi, nhưng bản thể chạy trốn được sao? Bất quá chính là vấn đề sớm muộn mà thôi. Không vội, bổn tọa một chút cũng không nóng nảy. Chủ thượng, không thể do dự nữa rồi, chỉ có người tiến hóa trở về mới có thể ngăn hắn lại. Một cái âm thanh trầm thấp vang lên bên tai cổ Nguyệt Na. Thân thể cổ Nguyệt Na chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Cách đó không xa, thú thần đế thiên đang dùng ánh mắt vội vàng nhìn nàng. Trở về sao? Nàng đương nhiên biết rõ trở về theo như lời đế thiên là cái gì. Thế nhưng là, nếu như Long thần thật sự trở về, liền ý nghĩa là đường Vũ Lân trước mắt nhất định phải chết. Ba đạo Kim Long Vương phong ấn cuối cùng trong cơ thể hắn nhất định mở ra. Hơn nữa, chính mình nhất định đem hắn hoàn toàn thôn phệ mới được. Không, không, không thể. Hơn nữa, thâm uyên thánh quân một khi cảm giác được khí tức chính mình biến hóa, cũng không có khả năng bỏ mặc chính mình dẫn dắt long thần trở về. Đột nhiên, hai tiếng thở dài vang lên. Một âm thanh thở dài nói, ngày hôm nay, rút cuộc vẫn phải đến rồi. Trong một âm thanh khác trừ là buồn vô cớ ra, còn có một chút đắng chát. Mặc dù chỉ là uống rượu độc giải khát, nhưng mà, cũng nên để chúng ta ra sân rồi. Hai cái âm thanh này chuyển đi rất xa. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh bắt đầu biến lớn. Đó cũng không phải hai người, mà là hai thanh kiếm. Một thanh kiếm hiện lên màu trắng, chính giữa mũi kiếm có một đạo vết máu, vết máu từ chỗ chuôi kiếm rũi đến mũi nhọn lưỡi kiếm, mà đổi thành một thanh kiếm hiện lên màu xanh đậm, phía trên lóe ra hào quang. Bọn hắn nhanh chóng biến lớn, thoáng qua giữa cũng đã biến thành cự kiếm cao trăm mét. Hả? Còn có thủ đoạn sao? Thâm Uyên Thánh Quân thấy một màn như vậy, không khỏi lộ ra chi sắc hứng thú. Hắn cũng không có nóng lòng động thủ, mà là quay người nhìn về phía bọn hắn tựa hồ là đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Hai đạo thân ảnh tiếp theo xuất hiện ở bên trong không trung. chẳng qua là lúc này thân ảnh của bọn hắn đều là hư ảo, rõ ràng không phải bản thể mà như là hình chiếu. đó chính là hai đại cực hạn đấu la đương đại của đường môn. đa tình đấu la tang hâm cùng vô tình đấu la tào đức trí. biểu lộ bọn hắn lúc này đều lộ ra có chút quái dị. càng làm người khác kinh ngạc chính là bọn hắn rõ ràng tay nắm tay. mặc dù chẳng qua là quang ảnh, nhưng một màn này là người khác rất xúc động. Tào Đức Trí nhìn về cổ Nguyệt Na phía dưới. Có các ngươi, có lẽ còn có một đường cơ hội. Chúng ta có thể làm, đấy chính là giúp các ngươi tranh thủ một ít thời gian. Trên người Vũ Lân có rất nhiều bí mật. Hắn là người vị diện chi chủ chiếu cố, Vô luận như thế nào, để cho hắn liên hệ được với lực lượng vị diện. Ngươi phải trợ giúp hắn, chúng ta cuối cùng mới có một đường sinh cơ. Cổ Nguyệt Na sừng sốt một chút. Tăng hầm bên cạnh Tào Đức Trí, ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, nói. Đừng quên lúc trước Vũ Lân tặng cho người đó hoa kia. Nói xong câu đó, hai đạo thân ảnh đột nhiên bay lên. Hai thanh cự kiếm phẳng phất muốn đem bầu trời đâm thủng, thăng nhập không chung. Hai đại cực hạn đấu la biến thành quang ảnh, thủy chung tay nắm tay. Bào đức trí cao giọng ngâm Nga nói. Đạo thị vô tình khước hữu tình. Ở bên cạnh hắn, tàng hâm nhìn hắn một cái thật sâu, đồng dạng ngâm Nga nói. Đa tình tự cổ không dư hận trong đám người chỉ có cường giả thế hệ trước mới mơ hồ biết rõ bọn hắn đây là muốn thi triển võ hồn dung hợp kỹ đã không biết bao nhiêu năm rồi bọn hắn mới thi triển võ hồn dung hợp kỹ trên đấu la đại lục chẳng qua là võ hồn dung hợp kỹ của tào đức trí cùng tang hâm có thể ngăn trở thâm uyên thánh quân sao ngay cả đường vũ lân cùng cổ nguyệt nga hai đại chuẩn thần thi triển thần long biến đều không được Liên tại tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh tào đức trí cùng tang hâm đột nhiên hóa thành vô số đạo quang ảnh mà những thứ quang ảnh này đem chung quanh bầu trời đều chiếu sáng. vô tình kiếm cùng đa tình kiếm trên không trung chồng chéo ở một chỗ, hóa thành một đạo ngân quang sáng lạn thăng nhập không trung. tâm tình chấn động kịch liệt chớp mắt bắn ra, truyền khắp toàn trường. tại một sát na kia, mọi người cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. ngay cả thâm uyên thánh quân đều nhận lấy ảnh hưởng, xuất hiện ngốc trệ ngắn ngủi. tiếp theo trong nháy mắt, thâm uyên thánh quân kịp phản ứng. hắn biến sắc, ngón tay trái đột nhiên điểm về trước, điểm đi hướng về phương hướng của nguyệt na. Mà thâm uyên thánh quân tức thì thuấn gian di động đến bên trong không chung, đem thiên thánh liệt uyên kích quét ngang ra ngoài, thẳng đến hai thanh cự kiếm trong không chung. Một đạo thân ảnh không trọn vẹn không chút do dự chắn ở trước người cổ Nguyệt Na cách đó không xa. Trong miệng người đó vẫn còn hô to. Hãy buông tha cho trượng đình. Tiếp theo trong nháy mắt, cái thân ảnh không trọn vẹn kia nổ tung. Một đời chuẩn thần, thiên cổ Điệt Đình, vẫn lạc. Hắn dùng thân thể chính mình đã ngăn được một cách này vì cổ Nguyệt Na cùng đường Vũ Lân. Hắn chỉ vì đổi lấy tương lai của huyết mạch gia tộc. Đó là, nếu như sau này con người còn có tương lai. Mà nhưng vào lúc này, hào quang màu bạc trên không trung hạ xuống. Thiên thánh liệt uyên kích lần đầu tiên rơi vào không trung. Nó cuối cùng chỉ thích hợp cận chiến. Nhưng tại lúc thâm uyên thánh quân vung ra. Một cái chớp mắt, nó vậy mà đã mất đi mục tiêu. Tâm tỉnh chấn động vô cùng kịch liệt bao trùm toàn trường. Hào quang màu bạc như là một cái kén cực lớn. Đem Thâm Uyên Thánh Quân, Thâm Uyên Thông Đạo cùng với toàn bộ Thâm Uyên sinh vật lúc này từ trong Thâm Uyên Thông Đạo lao tới, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong không khí lực áp bách cực lớn vậy mà biến mất, bầu trời lại sáng ngời thêm vài phần, thế nhưng thái dương màu tím âm u cũng vẫn còn. Trên không trung, hai đạo hư ảnh cực lớn lơ lửng tại chỗ đó. Bọn hắn nhìn qua đều rất bình tĩnh, thậm chí có loại cảm giác thoải mái. Tào Đức Trí đối với tất cả phía dưới nói: "Võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta chỉ có thể duy trì thời gian 3 ngày." ba ngày sau không gian trồng tầng sẽ biến mất cho nên các ngươi chỉ có thời gian ba ngày chuẩn bị vũ lân cùng cổ nguyệt na là hy vọng duy nhất nhờ mọi người không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ bọn hắn tang hâm cùng tào đức trí thi triển võ hồn dung hợp kỹ tình cảm động thiên điện chủ đường môn đấu la điện vô tình đấu la tào đức trí vẫn lạc phó điện chủ đường môn đấu la điện đa tình đấu la tang hâm vẫn tang hâm nhẹ giọng hỏi tào đức trí trước mặt kết thúc cuối cùng sao Chúng ta cuối cùng có thể không có chỗ nào cố kỵ sao. Tao đức trí biểu lộ có chút đáng chát. Thực xin lỗi. Tang hâm lắc đầu. Ngươi không có gì phải xin lỗi ta cả. Không chỉ là ngươi, kỳ thật tự chính mình lại làm sao không phải không dám đối mặt với tất cả. Thế nhưng là, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Không, từ một khắc chúng ta sinh ra, kết cục chúng ta liền đã định trước, chắc chắn sẽ là bi kịch. Sau khi chúng ta sử dụng một lần tình cảm động thiên, kỳ thật liền đã hiểu được tất cả. Cho nên... Ngươi mới chủ động yêu cầu đi huyết thần quân đoàn làm đệ nhất huyết thần. Ta không có ngăn cản ngươi, bởi vì chúng ta cũng không muốn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Tào Đức Chí thở dài một tiếng, nói. Kỳ thật chúng ta đều không có sai. Chỉ bất quá, trời cao vui đùa cùng chúng ta. Trừ trong nháy mắt dung hợp đó ra, đa tình kiếm cùng vô tình kiếm thủy chung đều là trạng thái bài xích lẫn nhau. Tàng Hâm cười khổ nói. Đúng vậy. Đây là trời cao trêu cực đối với chúng ta. Cũng là để cho chúng ta dùng một cái giá lớn có được tuyệt chiêu tình cảm động thiên bực này. Dưới tình huống này nó để cho tâm linh chúng ta tương hợp lại, sẽ xuất hiện tình huống bài xích lẫn nhau. Cho nên ta mới có thể nói, kết cục chúng ta đã sớm đã định trước, chắc chắn sẽ là một trận bi kịch. Tào Đức Chí nói, cuối cùng đã kết thúc, tất cả đều đã xong. Bất quá ta cũng là hôm nay mới biết được. Cũng không phải tất cả võ hồn dung hợp kỹ của cực hạn đấu la đều phải hiến tế sinh mệnh chính mình. Chỉ có chúng ta mới cần như thế cũng may võ hồn dung hợp kỹ chúng ta còn có thể đưa đến tác dụng. Đáng tiếc, chỉ có thể tranh thủ đến thời gian 3 ngày." Tang Hâm nói, "Vũ Lân là chi tử thần vương Đường Tam, nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện. Chúng ta có thể làm cũng đã làm. Chiến thần điện có việc thiên đấu La Quang Nguyệt một bước bước vào thần cấp. Đường Môn chúng ta cũng có cái tuyệt chiêu tình cảm động thiên này, chúng ta cũng không có cho Đường Môn mất mặt." Tào Đức trí ha ha cười một tiếng, "Không trọng yếu, hiện tại những thứ này đều không trọng yếu. Cả đời này, ta cũng không hối hận." quen biết ngươi, ta cũng không hối hận. Tăng hâm nói, kiếp sau tốt nhất đừng để cho ta gặp lại gặp ngươi. Tào Đức trí kiên định mà lắc đầu, không, kiếp sau còn phải làm huynh đệ. Hào quang màu bạc màn sừng sững, tầng tầng lớp lớp hào quang màu bạc đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách ra. Lúc này, các cường giả sử lai khắc học viện, đường môn hoàn toàn đắm chìm tại trong bi thống cực lớn, không cách nào tự kiềm chế. Một trận chiến này đối với sử lai khắc học viện cùng đường môn mà nói, tổn thất thật sự là quá lớn. Quang ám đấu la Long dạng Nguyệt, thánh linh đấu la nhã lị, thiên xương đấu la vũ trường không, dương mộc đấu la la mộc tử, hai đại cực hạn đấu la đường môn đa tình đấu la tang hâm cùng vô tình đấu la Tào đức trí đều chết hết. Có thể nói, sử lai khắc học viện cùng đường môn tổn thất hơn phân nửa chiến lực như vậy. Ai có thể nghĩ đến, tại dưới tình huống mọi người đều không thể chống lại cùng thâm uyên thánh quân. Hai đại điện chủ đường môn một mực ẩn nhẫn không có xuất thủ xuất thủ. Sau đó một lần hành động chế chủ thâm uyên thánh quân. Không gian trồng tầng kia liền có được năng lực khiến siêu thần khí thiên thánh liệt uyên kích và cả thâm uyên thánh quân tạm thời đều không thể đột phá. Thế nhưng là, tất cả thật sự có ý nghĩa sao? Tâm tình của mỗi người đều rất xa sút Thâm uyên thánh quân không người nào có thể địch lại. Ba ngày sau đó, bọn hắn có năng lực địch lại sao? Huống chi bây giờ đường Vũ Lân ở vào kề cận cái chết. Tất cả mọi người đường môn, sử lai khắc học viện đã xông tới. Đứng ở chung quanh đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na. Lúc này, năng lực tự lành cường đại khiến vết thương trước ngực Đường Vũ Lân khép lại rồi, nhưng chỗ miệng mũi của hắn như trước không dứt tuôn ra máu tươi. Tại dưới tác dụng vô lậu kim thân, cho dù là trái tim cũng không phải là không có khả năng khép lại, nhưng uy lực của Thiên Thánh Liệt Uyên kích thật sự là quá đáng sợ. Khí tức vô cùng sắc bén như trước tại trong cơ thể Đường Vũ Lân điên cuồng mà suy yếu lấy khí tức sinh mệnh hắn, thậm chí ngay cả hắn muốn truyền tống về đến sinh mệnh cổ thụ bên kia cũng không cách nào làm được. Đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Cũng chính là có được sinh mệnh lực ương ngạnh như vậy, hắn mới có thể kiên trì đến bây giờ. Cổ Nguyệt Na kiên định nói ra. Mời làm hộ pháp cho ta. Đang khi nói chuyện, nàng thận trọng mà từ trong hồn đạo chữ vật chính mình lấy ra một cái hộp ngọc. Là đa tình đấu la tang hâm nhắc nhở nàng. Đúng vậy, nàng còn có một kiện lễ vật mà đường Vũ Lân rất hao tâm tổn trí đưa cho nàng. Lúc này, trên người cổ Nguyệt Na khắp nơi đều là máu tươi của đường Vũ Lân. Nàng dùng tay có chút run rẩy vội vàng mà mở ra hộp ngọc. Trong hộp ngọc có một đóa đại hoa màu đỏ thắm, tản ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt. Trong nháy mắt nó xuất hiện, trong không khí bởi vì tình cảm động thiên xuất hiện tâm tình bi thương mà nhận lấy ảnh hưởng. Từ đó đã giảm bớt rất nhiều. Đây chính là tiên thảo nhân gian mà Đường Vũ Lân đưa cho Cổ Nguyệt Na, tiên thảo chi vương, tương tư đoạn trường hồng. Cổ Nguyệt Na cầm lấy tương tư đoạn trường hồng, nhét vào ở bên trong miệng chính mình, nhẹ nhàng mà bắt đầu nhai nuốt. Tương tư đoạn trường hồng vào miệng, nhanh chóng hóa thành chất lỏng có một cỗ hương thơm. Cổ Nguyệt Na lập tức dùng không gian nguyên tố phong cấm cỗ chất lỏng ở trong miệng mình. Nàng cúi đầu xuống, mặc dù ngay tại trước mặt nhiều như vậy, nàng như trước hôn lên trên môi Đường Vũ Lân, đem cái ngọc dịch nhân gian tiên thảo này đưa vào. Đó là cái gì? Trong lòng rất nhiều người đều muôn phần nghi hoặc. Cho dù là cường giả Đường Môn, cũng chỉ có Đa tình Đấu La Tang Hâm cùng Vô tình Đấu La Tào Đức Trí mới biết được tương tư đoạn trường hồng mạnh cỡ bao nhiêu. Một màn thần kỳ xuất hiện. Lúc chất lỏng tương tư đoạn trường hồng vào miệng Đường Vũ Lân, Sau đó, thân thể của hắn lập tức mà rung động một cái rất nhỏ. Lúc trước máu tươi không dứt chảy xuôi rõ ràng thoáng một phát liền đã ngừng lại. Trên người hắn tiếp theo sáng lên một tầng hào quang màu kim hồng. Cùng lúc đó, một tầng vầng sáng hồng nhạt lưu chuyển. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh đường Vũ Lân. Chính là khỉ la oát kim hương. Khỉ la oát kim hương vừa xuất hiện, liền vội vàng nói với cổ Nguyệt Na. Nhanh, dùng khí tức của người cuốn đi khí tức của hắn. Tương tư đoạn trường hồng cần nhất đúng là khí tức người yêu. Chỉ có khí tức người yêu mới có thể để cho dược hiệu hoàn toàn phát huy được. Cổ Nguyệt Na sừng sốt một chút, sau một khắc, nàng ôm sát Đường Vũ Lân, gò má hai người kề sát ở một chỗ. Nàng dùng thân thể ấm áp chính mình ôm lấy hắn, đồng thời, nàng chậm rãi rót vào hồn lực hướng trong cơ thể hắn, thử dẫn động khí tức của hắn chấn động. Quả nhiên như lời Khỉ La Uất Kim Hương nói, theo hồn lực rót vào, trên người Đường Vũ Lân rất nhanh liền xuất hiện biến hóa. Đầu tiên xuất hiện biến hóa là khí tức bản thân hắn lúc trước thở rất gấp rút, sau đó dần dần trở nên bằng phẳng. tại trong ngực cổ Nguyệt Na, tâm tình của hắn cực kỳ ổn định. khí tức sắc bén trong cơ thể tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. hẳn là dược lực dần dần phát huy tác dụng. tương tư đoạn trường hồng đương nhiên không đối phó được khí tức sắc bén kinh khủng của Thiên Thánh liệt uyên kích, nhưng mà tương tư đoạn trường hồng có trình độ thật lớn mà kích thích bản năng Đường Vũ Lân, thân thể Đường Vũ Lân tốc độ khôi phục nhanh chóng tăng lên, hoàn toàn vượt qua khí tức sắc bén đang phá hư đối với hắn. Tất cả bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Trạng huống thân thể của hắn chậm rãi ổn định lại, khí tức cũng bắt đầu dần dần trở nên ổn định. Quan trọng hơn chính là tim đập của hắn đã khôi phục. Tại dưới tác dụng dược lực cường đại của tương tư đoạn trường hồng, trái tim Đường Vũ Lân có thể cải tạo lại. Khí tức bản thân hắn cũng tiếp theo sinh động hơn. Cổ Nguyệt Na rót hồn lực vào trong cơ thể hắn, một chút một mà khu trừ lấy chi khí sắc bén. Lúc này, thần bút đấu la dư quan trí, minh kính đấu la trương nguyễn vân đều đã tới đây. Trận chiến đấu này khiến con người nhao nhao mất mạng. Điện chủ Chiến Thần Điện chết, hai vị điện chủ Đường môn chết, phần đông cực hạn đấu là chết. Ba đại hải quân không còn tồn tại, đại quân con người nhận lấy trọng thương. Lúc này có thể chủ sự, đấy cũng chỉ còn lại có hai vị này cùng Cổ Nguyệt Na rồi. Dư Quan Trí đứng ở bên cạnh, nhìn Cổ Nguyệt Na cứu chữa Đường Vũ Lân, thần sắc ngưng trọng. Lúc Thâm Uyên Thánh Quân trước sau phá hủy chủ lực trên chiến trường cùng với ba đại hải quân, hắn dường như trong nháy mắt già nuôi đi 10 tuổi. Hắn vừa mới nhận được câu hỏi khẩn cấp của Quốc hội Liên bang, bởi vì toàn bộ đấu đại lục đều trở nên một mảnh đen kịp, khủng hoảng nhanh chóng lan tràn đến mỗi một cái góc nhỏ. Quốc hội cũng là một mảnh hỗn loạn, ngay cả quân bộ cũng liên tục phát ra ý hỏi. Dư quan trí có thể làm đúng là đem toàn bộ hình ảnh chiến đấu của tiền tuyến truyền quay lại Liên bang. Sau khi nhìn chiến đấu, Quốc hội Liên bang, người của quân đội đều đã chầm mặc. Hắn tại trước khi tới đây, cũng đem một tràng cảnh cuối cùng đã truyền trở về rồi hình ảnh cuối cùng dừng lại tại đa tình đấu la tang hâm cùng vô tình đấu la tào đức chí hy sinh bản thân ngăn trở thâm uyên thánh quân trận tai họa này đã không cách nào ngăn cản vô luận dư quan trí nội tâm kiên định đến cỡ nào ở thời điểm hiện tại hắn không có chút tin tưởng nào sợ hãi sao hắn cũng không có nhiều sợ hãi đối với hắn mà nói tử vong không phải đặc biệt đáng sợ hắn hải đấu la trần tân kiện hung lang đấu la đồng tử an có thể vì liên bang hy sinh bản thân hắn cũng có thể như thế thế nhưng là Thân là tổng chỉ huy tam quân, hắn vậy mà không thể dẫn theo quân đội liên bang tranh thủ đến tương lai cho con người. Hắn cảm thấy mình chính là tội nhân. Đến lúc này, thủ đoạn có thể sử dụng ứng đối đều đã dùng hết, giống như không còn có cơ hội khác rồi. Đã xong, tất cả đều đã xong. Tính là cổ Nguyệt Na có thể đem đường vũ lân chữa cho tốt thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn cùng cổ Nguyệt Na có thể chống đỡ được thâm huyên thánh quân sao? Bọn hắn đã làm không được đấy. Chiến đấu lúc trước đã chứng minh tất cả. Lực lượng Thâm Uyên Thánh Quân cực kỳ khủng bố, ngay cả vị diện chi chủ Đấu La Đại Lục đều không có biện pháp. Hắn không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần so với Ma Hoàng lúc trước. Nhịp tim Đường Vũ Lân dần dần trở nên có lực, làm cho người ta một loại cảm giác tràn trề sức sống. Mọi người cuối cùng thở dài một hơi, Đường Vũ Lân cuối cùng đã sống lại. Khí tức của hắn dần dần trở nên đều đều, cũng đã ngủ say. Thẳng đến lúc này, lông mày Cổ Nguyệt Na hơi nhíu. Nàng ôm Đường Vũ Lân đứng dậy, nhìn về phía dư quan trí, nói: Mọi người cũng đã rất mỏi mệt rồi. Vô luận ba ngày sau sẽ phát sinh tình huống như thế nào, hiện tại mọi người đều cần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không buông tha cho tất cả, cho dù chỉ có một đường cơ hội. Nói đến đây, trong đôi mắt nàng tràn đầy kiên định, trong nội tâm dư quan trí chấn động, ban đầu trong lòng hắn rất tuyệt vọng, cuối cùng có một tia gợn sóng. Ngay cả những người tuổi trẻ này cũng còn có lòng tin, chính mình làm sao lại tuyệt vọng như vậy chứ? Đúng vậy, không thể buông tha. Chúng ta tụ tập tất cả lực lượng, cho dù chết, cũng muốn chết trên chiến trường. Cổ Nguyệt Na hướng hắn gật đầu, ôm đường Vũ Lân phóng người lên, hướng về sườn núi cây non sinh mệnh. Tại chỗ đó, nơi chú quân của Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường Môn cũng không có bị hủy diệt. Được Cổ Nguyệt Na cảm hóa, mọi người đều thoáng thoải mái thêm vài phần. Đúng vậy, tính là tận thế sắp đến, bọn hắn cũng còn có ba ngày cuối cùng. Mà trong đoạn thời gian này, cũng phải làm một ít gì đó mới được. Ngày chuyển đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Lúc này tại trong Quốc hội Liên bang, trên màn hình lớn, vừa mới truyền hình xong chiến đấu. Làm sao bây giờ? Bốn chữ kia xuất hiện ở trong lòng mỗi một gã nghị viên. Thế nhưng là, thời điểm này, không ai biết rõ nên làm cái gì bây giờ. Ai có thể nghĩ đến, tất cả lực lượng Liên bang tập trung ở cùng một chỗ chỉ đổi đến kết quả như vậy. Tình huống trước mắt có thể trách cứ ai. Tướng sĩ Tiền Tuyến không để ý sinh bệnh chính mình sao? đã chết nhiều người như vậy, chính là vì đạt được thắng lợi cuối cùng. Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân liên thủ đánh bại Ma Hoàng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lại xuất hiện một vị Thâm Uyên Thánh Quân? Âm mưu chọn vẹn chủ hoạch 6.000 năm cuối cùng bạo phát. Mà bây giờ quan trọng nhất là, tất cả sắp giấu giếm không được nữa rồi. Đấu La Đại Lục đâm vào trong bóng tối, toàn dân khủng hoảng. Bên ngoài đã một mảnh hỗn loạn. Quân đội mạnh nhất ở Tiền Tuyến tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại ngay cả có thể ổn định cục diện quân lực đều không có. Ba ngày, còn có ba ngày thời gian. Đây là kỳ hạn cuối cùng tiền tuyến cho ra. Ba ngày sau, phong ấn mà vô tình đấu la tào đức chí cùng đa tình đấu la tăng hâm dùng tính mạng kết thành liền sẽ bị phá ra. Cho đến lúc đó, có lẽ tận thế liền sẽ đi tới. Một gã nghị viên phái chủ chiến đỏ mắt giống giận. Chỉ còn lại ba ngày thời gian, chúng ta ở chỗ này tiếp tục họp đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Lãng phí thời gian, còn không hề có tác dụng. Hiện tại chúng ta căn bản không có nửa điểm khả năng chiến thắng. Tất cả đã phát sinh, không thể vãn hồi. Chiến các tướng sĩ ở tiền tuyến cũng không có làm gì sai. Bọn hắn dùng sinh mệnh cùng nhiệt huyết chính mình thủ vệ lấy đại lục. Bọn hắn đã làm tất cả khả năng bọn hắn có, thật sự là địch nhân quá cường đại. Chúng ta bây giờ cái gì đều không làm được. Ngay cả trợ giúp cũng không có. Không có biện pháp, không có biện pháp. Trong các loại âm thanh không khỏi tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi tâm tình mọi người cùng với thần bút đấu la dư quan trí là giống nhau. lúc này tuyệt đại đa số nghị viên đều giống như kiến bò trên chảo nóng. đúng lúc này một người đột nhiên từ bên trong phần đông nghị viên đứng người lên, bước lên đài chủ tịch đi tới bên cạnh chủ tịch quốc hội, xin nghe ta nói. mặc lam mặc một bộ trang màu xanh đậm, ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, không có chút nào bàng hoàng cùng tuyệt vọng như những người khác. chủ tịch quốc hội do dự một chút, không có ngăn cản nàng. tại bên trong phái đối địch, mặc lam hiện tại đã là lĩnh tụ chính thức. Nàng tại bên trong quốc hội vốn là có địa vị cao. huống chi, hiện tại chính là thời khắc lòng người bằng hoàng. Có người đứng ra nói cái gì đó, càng tốt hơn nhiều. Ánh mắt các nghị viên một lần nữa tập trung đến trên đài hội nghị. Tiếng ồn ào tiếp theo giảm bớt rất nhiều. Bọn hắn tự nhiên đều nhận ra Mạc Lam. Mạc Lam thần sắc ngưng trọng. Các vị, chúng ta vì cái gì có thể ngồi ở chỗ này? Chúng ta đại biểu chỉ là chính mình sao? Không, chúng ta đại biểu chính là nghìn nghìn vạn vạn dân chúng liên bang đó là... Tại dân chúng đề cử, chúng ta mới có tư cách ngồi ở chỗ này để nghị luận quốc sự. Nếu như ngay cả chúng ta đều buông tha cho. Như vậy, liên bang đấu la, thậm chí là toàn bộ con người mới là chân chính đã xong. Bên ngoài đều nói, quốc hội chúng ta phân phái chủ chiến, phái đối địch, phái trung lập. Cũng có người nói ta là đại biểu phái đối địch. Liên chủ trương gắng sức thực hiện hòa bình. Ngay cả ta đây cũng không muốn buông tha cho, các ngươi có lý do gì muốn buông tha cho như vậy. Nếu như buông tha, chúng ta cũng chỉ có ba ngày thời gian cuối cùng. Thế nhưng là, trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu hụt kỳ tích. Vì cái gì chúng ta không thể cùng chung chờ mong kỳ tích xuất hiện? Đã có nhiều chiến sĩ chết trận như vậy tại cực bắc chi địa lạnh như băng. Mà chúng ta ngồi tại đây, trong thính đường ấm áp này để làm cái gì? Nếu như chúng ta liền trên tinh thần ủng hộ cũng không thể làm cho bọn hắn. Chúng ta có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Hiện tại, chính là sự tình liên quan đến sinh tử tổn vong của liên bang. Cũng đúng là thời khắc chúng ta hẳn là trên dưới một lòng, cùng chung đối kháng cường địch Chúng ta không thể buông tha. Nếu như chúng ta buông tha, liên bang lập tức liền sẽ trở nên hỗn loạn. Chỉ có kiên trì, chỉ có đoàn kết mới có thể xuất hiện kỳ tích. Ít nhất, chúng ta muốn bảo đảm tại thời điểm kỳ tích đến, liên bang tại chúng ta quản lý còn không có xuất hiện hỗn loạn, cho dù không có kỳ tích xuất hiện, đại tai nạn thật sự phủ xuống. Tại trước mặt những sinh vật dị tộc kia, con người chúng ta cũng có thể đứng đấy chết đi, có tôn nghiêm mà chết đi. Lời nói này của nàng âm vang hữu lực. Nghe nàng nói, toàn trường đã là một mảnh yên lặng. Tại loại thời điểm nhân tâm tán loạn này, quá cần một cái âm thanh mạnh mẽ hữu lực. Nghị viên có thể ngồi ở chỗ này, ít nhất cũng đều là đại biểu cho một phương thế lực. Tại liên bang có sức ảnh hưởng tương đối lớn. Lúc trước trong video hiện ra tất cả, thật sự là quá kinh người. Nhất là ba đại hải quân triệt để bại vong, càng là khiến mỗi người đều hoảng hồn. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người đều nghĩ tới, cứu cánh có bao nhiêu khả năng xuất hiện kỳ tích. Thế nhưng là, bọn hắn càng cần hơn nữa là xuất hiện cái chủ kiến này của Mạc Lam. Tại đây thời khắc quan trọng nhất, Mạc Lam không thể nghi ngờ Ngưng tụ Nhân Tâm. Mạc Lam cũng không có cho bọn hắn thêm thời gian suy nghĩ, tiếp tục cất cao giọng nói. Cho nên, ta đề nghị. Thời điểm nói ra năm chữ này, nàng tận lực dừng lại một chút, khí chàng tiếp theo trở nên càng phát ra cường đại. Chuyện trọng yếu nhất chúng ta bây giờ muốn làm chính là Ngưng tụ Nhân Tâm. Phải trên dưới một lòng, cho các tướng sĩ tiền tuyến tinh thần ủng hộ lớn nhất. Chúng ta muốn nói cho bọn hắn hắn biết, quốc hội cùng toàn thể dân chúng cùng tồn tại cùng bọn họ. Tại Minh Đô Bầu trời màu tím, khiến lòng người trên mặt đất bằng hoàng. Trên đường phố rất nhiều cửa hàng cũng đã đóng cửa. Ngắn ngủ một ngày thời gian, các loại vật dụng hàng ngày giá cả tăng vọt. Nhưng như cũ bị tranh mua không còn. Không có ai biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, cảm giác áp bách từ trên trời giáng xuống là chân thật. Mỗi người đều có thể cảm nhận được. Mấu chốt là, đã trọn vẹn một ngày, chính phủ không có tuyên bố bất cứ tin tức gì. Tất cả truyền thông cũng đều đã chầm mặc. Người hơi có chút tư duy đều đoán được, nhất định là có đại sự gì xảy ra. Hơn nữa là ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang. Tại trung tâm quảng trường Minh Đô có một cái màn hình cực lớn. Nó cao 120 mét, rộng 40 mét. Dĩ nhiên trở thành màn hình lớn nhất liên bang. Màn hình đang phát quảng cáo, người xung quanh cũng chẳng ai quan tâm. Màn hình lớn đột nhiên mở đi, hình ảnh phía trên biến mất. Bởi vì ánh sáng biến hóa, mọi người đang từ nơi đây vội vã đi qua vô thức mà đem ánh mắt quang hướng về phía màn hình lớn mà tiếp theo trong nháy mắt màn hình lớn một lần nữa sáng lên âm thanh cực lớn đi qua hồn đạo lo phóng thanh truyền khắp toàn bộ liên bang chào mọi người ta là nghị viên liên bang mặc lam mọi người trên đường phố lập tức đều ngừng lại bọn hắn đều dự cảm đến cái gì rồi trước tiên quang hướng về phía màn hình lớn đồng thời bọn hắn còn gọi bằng hữu đến đây quan sát dù sao điều này quan hệ này đến tương lai mỗi người bọn hắn quan hệ đến tương lai đấu la đại lục Mạc lam đã trầm mặc thoáng một phát mới lên tiếng. Tiếp theo ta muốn hướng mọi người tuyên bố chính là một cái tin tức xấu. Sự tình đại sự liên quan đến tổn vong liên bang. Mỗi người các ngươi đều có quyền biết rõ. 6.000 năm trước, đây là khởi điểm từ một cái chuyện xưa. Từ 6.000 năm trước thâm uyên vị diện lần đầu tiên phủ xuống. Là các cường giả sử lai khắc học viện, đường môn, truyền linh tháp, chiến thần điện. Dẫn theo tướng sĩ liên bang, lần đầu tiên đánh lui những kẻ xâm lược này. Bọn hắn đã trở về, bọn hắn lại một lần đã mang đến tai họa thánh linh giáo dẫn sói vào nhà. các ngươi tiếp theo sẽ thấy các hình ảnh chính là huyết hà thí thần đại trận dùng ngàn vạn sinh mệnh con người làm ra tế phẩm mà chế tác thành. tại đây thời khắc môn phần nguy cấp lại là sử lai khắc học viện đường môn. bọn hắn dùng sinh mệnh chính mình ngăn lại thâm uyên sinh vật, là bọn hắn lại một lần làm nát bấy âm mưu của địch nhân. huyết hà thí thần đại trận cuối cùng bị phá. lúc mặc lam nói chuyện một ít hình ảnh lúc trước hoàn toàn giữ kín, lúc này bắt đầu bày ra ở trên màn hình lớn. Đương nhiên, hình ảnh là đi qua tỉ mỉ biên tập. Trong video nguyên một đám hồn sư, tướng sĩ tại trong trận chiến đấu này đem hết toàn lực cùng chém giết địch nhân. Dân chúng thấy chính là các tướng sĩ làm việc nghĩa không được chùn bước, đem hết toàn lực công kích địch nhân. Huyết hà thí thần đại trận bị phá, phòng tuyến có thể một lần nữa xây dựng, tất cả tạm thời quy về bình tĩnh. liền tại lúc mọi người đều thở dài một hơi, hình ảnh chuyển rời đến trên biển. Thâm hải ma kình hóa thân ma hoàng xuất hiện lần nữa, tâm mọi người lại níu chặt Lúc này, Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt xuất hiện ở phía trên biển cả, Lực chiến Ma Hoàng. Đây là chuẩn thần khiêu chiến hải hồn thú thần cấp. Tất cả hình ảnh đều được vệ tinh quay chụp lại. Hình ảnh triệt để hấp dẫn lực chú ý dân chúng. Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt thể hiện ra sức chiến đấu vô cùng cường đại. Hắn cùng với Ma Hoàng lần lượt va chạm, cảnh tượng hủy thiên diệt địa làm người khác kinh ngạc. Nếu như không phải Quốc hội Liên bang truyền ra những hình ảnh này, chỉ sợ mọi người cũng sẽ cho rằng đây là một trận biểu diễn. Mà tình cảnh này thật là biểu diễn sao? Đương nhiên không phải, đây là chiến đấu chân thực. Mọi người thấy được tứ tự đấu khải Trần Tân Kiệt, thấy được thực lực cường giả cực hạn toàn bộ đại lục có thể đạt đến trình độ như thế nào. Ăn thêm mặc lam thỉnh thoảng giảng dài một chút, mỗi người đều thấy được nhiệt huyết sôi trào. Trần Tân Kiệt vẫn là chiến bại. Lúc hán ngã xuống biển cả, một cái chớp mắt, một cỗ tâm tình bi thương tiếp theo tràn ngập tại trong lòng mọi người. Đúng lúc này, quang ám đấu la Long dạ nguyệt đã đi đến. Khi tất cả mọi người nhìn nàng cùng Trần Tân Kiệt Đồng sinh cộng tử, tại thời khắc cuối cùng lại nối tiền duyên, bọn hắn không khỏi đều nước mắt rơi lã chã. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai like các cường giả đại lục, các cường giả quân đội dĩ nhiên đều đang ở một nơi xa xôi. Bọn họ dùng tính mạng thủ hộ lấy bọn hắn. Hai đại cực hạn đấu là chết. Hình ảnh chuyển một cái, phương hướng thâm uyên thông đạo lần nữa bạo phát, tình cảnh làm người dân không tưởng tượng được. Chiến đấu lại một lần toàn diện khai hỏa. Ngay sau đó, hình ảnh đường Vũ Lân cuối cùng trở về, lúc hắn mặc kim Long nguyệt ngữ xuất hiện trên chiến trường. Không biết là ai trước tiên phát ra tiếng hoan hô. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ quảng trường trung tâm Minh Đô. Đường Vũ Lân đại chiến ma hoàng, cổ nguyệt na chém giết linh đế. Đúng lúc này, bắt đầu có cường giả hy sinh. Lúc thiên phượng đấu la lãnh giao thủ cùng ám phượng đấu la lãnh vũ lai đồng quy vu tận, mọi người đã chầm mặt. Đây không phải biểu diễn, mà là thật sự hy sinh. Mà đúng lúc này, Ma Hoàng đưa ra muốn tiến hành ba cuộc chiến đấu. Hình ảnh một lần nữa trở lại trên người Mạc Lam. Trận đánh cuộc này, không có đi qua quốc hội phê chuẩn. Tổng tư lệnh tiền tuyến cùng nhiều vị cường giả sau khi thương lượng, tự động đồng ý, bởi vì bọn hắn hy vọng để cho càng nhiều tướng sĩ hơn nữa sống sót. Ta tin tưởng bây giờ nhìn thấy những hình ảnh này, người ở bên trong, có rất nhiều đều là người nhà tướng sĩ ở tiền tuyến. Đám anh hùng của chúng ta không có thế hệ e sợ. Không có đem trách nhiệm tái giá đến những trên vai người khác mà là lựa chọn dùng sinh mệnh chính mình để bảo vệ vinh quang, đến bảo hộ đồng bào bọn hắn. Ta thừa nhận, nếu như bọn hắn trước tiên đem tin tức truyền về, liên bang chắc chắn là sẽ không đồng ý tiếp nhận trận đánh cuộc này. Nhưng mà bọn hắn đứng vững dưới áp lực cực lớn, một mình làm ra quyết định như vậy để có thể làm cho càng nhiều tướng sĩ sống sót. Với tư cách nghị viên liên bang, ta khiển trách bọn hắn hành động như vậy, nhưng đối với tất cả người nhà như ta đều chết ở trong tay thánh linh giáo đây mà nói, bọn họ đều là anh hùng trong nội tâm của ta. Thời điểm Mạc Lam nói xong lời nói này, vành mắt hoàn toàn đỏ lên. bờ môi mím quá chặt chẽ, tâm tình của nàng cảm hóa lấy mỗi người. Anh hùng. Đúng vậy, bọn hắn là anh hùng. Đối với người nhà của các tướng sĩ ở tiền tuyến, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Hơn nữa, trên trăm vạn người quân đội, quan hệ với trên trăm vạn gia đình. Trong lúc nhất thời, hai chữ anh hùng này đã in dấu thật sâu ở trong đầu của bọn hắn. Hình ảnh một lần nữa trở lại tiền tuyến. Tiền tuyến đã hoàn thành phân đội. Việt thiên đấu la quan nguyệt dẫn theo bảy vị chiến thần cùng hung lăng đấu la đồng tử an bước lên chiến trường. Cùng triển khai một trận đại chiến cùng cường giả thâm uyên. Kháng long đấu la nam cung giật không chút nào lùi bước. Dùng cánh tay đứt làm đại giới giữ vững vị trí trận hình. Lúc võ hồn dùng hợp kỹ hạo nhật thiên cầm xuất hiện trên chiến trường. Thời điểm này, mọi người cũng không khỏi hoan hô lên. Nhưng vào lúc này, đối phương thể hiện ra thực lực cường đại, đặc biệt là ma đế. Việt thiên đấu la quan nguyệt một bước thành thần, dùng hành động của hắn đã chứng minh thực lực chiến thần điện. Cái một thương kinh thiên kia, làm ra tác dụng rất lớn. Hung lang đấu la đồng tử an cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cái ánh mắt cuối cùng của hắn khắc thật sâu ở trong nội tâm từng người dân. Anh hùng, bọn hắn là anh hùng. Hai đại cực hạn đấu la dùng hy sinh bản thân làm đại giới. Cuối cùng đổi lấy thắng lợi trận đầu, để cho càng nhiều chiến thần còn sống. Thế nhưng là, hai đại cực hạn đấu la vĩnh viễn rời đi. Bọn hắn là kiên định như vậy, lại thông dong như vậy. Bọn họ đều là chính thức anh hùng. Lúc này, rất nhiều dòng người đã xuống kích động rơi nước mắt. Nếu như nói trước một khắc còn có một chút người bởi vì các cường giả tiền tuyến tự tiện chủ trương mà có chỗ chất vấn. Như vậy, đến lúc này, tất cả chất vấn cũng không trông thấy rồi. Thực lực càng cường đại, ý nghĩa trách nhiệm càng lớn. Việc thiên đấu la quan nguyệt cùng hung lăng đấu la đồng tử an dùng sinh mệnh bọn hắn hướng chúng ta chứng minh đạo lý này. Mời các người nói cho ta biết, bọn hắn có phải anh hùng liên bang hay không? Phải. Tiếng vang đáp lại như sơn hô hải khiếu vang toàn bộ đấu la đại lục. Trong lúc nhất thời, một cỗ năng lượng tên là tím ngưỡng trong không khí lan tràn ra. Mà theo cỗ năng lượng này xuất hiện, thái dương màu tím trên bầu trời mang đến áp lực tiếp theo giảm bớt rất nhiều. Trận chiến đấu thứ hai bắt đầu. Thời điểm cửu cung cách xuất hiện, mọi người đều chấn kinh rồi. Khi bọn hắn thấy thánh linh đấu la nhã lị không để ý sinh mệnh chính mình. Nàng thiêu đốt chính mình, dùng cái này lần lượt mà thiêu đốt quỷ đế. Hơn nữa thời điểm cùng hắn đồng quy vu tận, không ít người lệ rơi đầy mặt. Nhã lị cả đời này cứu người vô số, có danh hào nữ nhân thiện lương nhất đấu la đại lục. Nàng rất đẹp, mà càng xinh đẹp đấy là tâm linh của nàng. Tiếp theo, la mộc tử chết, vũ trường không chết. Một màn này không khỏi tác động lấy tâm can dân chúng ở đây. Anh hùng, bọn họ đều là anh hùng. Bọn hắn vì thủ hộ đại lục này mà chịu chết, vì chính là đem thắng lợi mang cho đại lục cuối cùng, hải thần các chủ sử lai khắc học viện, môn chủ đường môn đường vũ lân cùng truyền linh tháp chủ của nguyệt na cùng một chỗ lên đài. bọn hắn dẫn đầu sáu người sử lai khắc thất quái cùng tư mã kim chỉ trực diện ma hoàng cùng liệt đế. thời điểm đại chiến bộc phát, mọi người đều ngừng lại hô hấp. tại một cái chớp mắt đường vũ lân nắm tay cổ nguyệt na, long thần phủ xuống, vạn chúng hoan hô. ma hoàng tan tác gần chết, con người cuối cùng lấy được thắng lợi cực lớn. mà đúng lúc này, thâm uyên thánh quân đến hắn không chút nào che giấu dã tâm của mình, âm mưu của hắn đi qua hình ảnh truyền lại bại lộ tại trước mắt mọi người. trước một cái chớp mắt lấy được thắng lợi kích động, lập tức bị phẫn nộ thay thế. chiến đấu lần nữa bắt đầu, dân chúng thấy đường vũ lân triệu hồi ra thiên long khởi vũ, không khỏi tin tưởng tăng nhiều. nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thâm uyên thánh quân mang đến chính là tuyệt vọng, tiền tuyến tan tác, đường vũ lân bị trọng thương gần chết. đúng lúc này đa tình đấu la tang hâm cùng vô tình đấu la tào đức trí đứng dậy, thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Lại hy sinh hai vị cực hạn đấu la. Lúc không gian trồng tầng kia phong ấn chặt thâm uyên thánh quân cùng thâm uyên thông đạo. Thời điểm này, hình ảnh định dạng hoàn chỉnh. Cho tới giờ khắc này, dân chúng quan sát video như trước có một loại cảm giác hô hấp khó khăn. Bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì hắc ám sẽ hàng lâm. Vì cái gì sẽ xuất hiện thái dương màu tím. Liên bang lựa chọn đem chuyện này truyền tin ra. Hiện tại hiện lên trước mặt bọn hắn. Nhưng mà, không có phát ra một màn ba đại hải quân bị thâm uyên thánh quân đánh tan dân chúng không thể gặp tiếng công cực lớn như vậy. mặc Lam hy vọng kích thích tín nhiệm mọi người mà không phải mang cho bọn hắn tuyệt vọng. phong ấn có thể duy trì ba ngày. chúng ta chỉ có thời gian ba ngày. ba ngày sau đó, thâm uyên thánh quân liền sẽ phá vỡ phong ấn. tiền tuyến vừa mới truyền đến tin tức, hải thần các chủ sử lai khắc học viện môn chủ đường môn long hoàng Đấu la đường vũ lân miệng hạ đã bình an, đã tại trong quá trình khôi phục. hắn đang chuẩn bị tiến hành một lần đột phá nguy hiểm, mà một khi hoàn thành. Con người có lẽ liền có một đường sinh cơ. Các ngươi đã thấy tất cả phát sinh ở cực Bắc chi Địa. Tại thời điểm chúng ta hưởng thụ lấy cuộc sống bình an. Có một đám người như vậy, bởi vì chúng ta mà thiêu đốt nhiệt huyết, thiêu đốt sinh mệnh. Bọn hắn dùng sinh mệnh chính mình làm đại giới, mang cho chúng ta cuộc sống an bình. Ở thời điểm này, chúng ta còn có lý do gì để gây ra hỗn loạn nữa? Chúng ta bây giờ phải làm, đấy là dùng tinh thần của chúng ta, dùng tín nhiệm của chúng ta ủng hộ bọn hắn. Chúng ta muốn phải dùng hành động nói cho bọn hắn biết. Tại bọn hắn sau lưng, còn có đồng bào ủng hộ, chúng ta là hậu thuẫn rất kiên cường của bọn hắn. Bọn hắn đang dùng sinh mệnh vì chúng ta mà chiến đấu. Nhưng vô luận thắng bại, bọn họ đều là anh hùng trong lòng chúng ta. Tất cả hậu quả, chúng ta cũng sẽ cùng bọn họ cùng chung gánh chịu. Chúng ta tin tưởng, bọn hắn nhất định có thể chiến thắng địch nhân, đem thắng lợi mang cho mỗi người chúng ta. Đem cơ hội sinh tổn mang cho chúng ta. Các đồng bào, thời điểm này là nên phát ra tiếng hoan hô của các ngươi rồi. Để cho chúng ta trên dưới một lòng, hò hét vì anh hùng của chúng ta. Hình ảnh các ngươi hò hét, hình ảnh các ngươi ủng hộ bọn hắn. Chúng ta sẽ tại trước tiên chuyển lại cho các tướng sĩ chúng ta. Bọn hắn là rất đáng kính, người đáng yêu nhất. Bọn hắn là anh hùng của chúng ta, dũng sĩ của chúng ta. Hình ảnh dừng lại. Toàn bộ đại lục trầm mặc. Tiếp theo trong nháy mắt, không biết là ai người thứ nhất phát ra tiếng hò hét. Đấu la đại lục cố gắng lên. Liên bang cố gắng lên. Tiếng hò hét bắt đầu liên tiếp mà vang lên Đường môn cố gắng lên, sử lai khắc học viện cố gắng lên, truyền linh tháp cố gắng lên, chiến thần điện cố gắng lên, bốn quân đoàn cố gắng lên, những anh hùng cố gắng lên. Tiếng hò hét nhanh chóng truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ đại lục, mặc lam cần phải làm là ngưng tụ nhân tâm. Thiên tượng dị thường khiến tất cả đều khó có khả năng giấu giếm. Như vậy, dứt khoát liền có lựa chọn mà đem sự thật công khai, đưa những hình ảnh anh hùng vì nước hy sinh, che giấu một ít mặt trái thí dụ như quân đoàn phương tây từng đã là quyết đoán sai lầm cùng tan tác, thí dụ như ba đại hải quân bị diện, lực lượng tín nhiệm là vô tận, tại nhiều khi bọn hắn bổ sung lấy ma lực cực lớn. theo từng tiếng hò hét kia, bầu trời đều trở nên nắng giáo sáng sủa, bầu trời đen dần dần có một ít ánh sáng. mặc lam đứng ở phía trước cửa sổ tầng cao nhất văn phòng quốc hội, nhìn bên ngoài. mặc dù có thủy tinh cách âm cách trở, thế nhưng tiếng hò hét như trước rất rõ ràng. lúc này, đáy mắt nàng hiện lên một vòng mỏi mệt. Cái văn phòng này vốn là của Chủ tịch Quốc hội tạm thời cho nàng mượn, để cho nàng ở chỗ này tuyên bố tất cả. Tại bên trên hội nghị Quốc hội lúc trước, đối với chuyện này, có âm thanh phản đối, nhưng đại đa số người lựa chọn ủng hộ nàng. Càng làm ngoài ý muốn của nàng chính là, cho dù là nghị viên phái chủ chiến, cũng có vượt qua 2 phần 3 người ủng hộ nàng. Mà hiện tại xem ra, nàng làm chính là đúng đắn. Liên bang đấu la chưa từng có một khắc nào trên dưới một lòng giống như bây giờ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đệ đệ việc có thể làm tỷ tỷ cũng đã vì ngươi làm tiếp theo thật sự phải nhìn các ngươi sáng tạo kỳ tích đi liên bang cần cái kỳ tích này để nhất định có thể thành công thời điểm đường vũ lân từ trong lúc ngủ say tỉnh táo lại tất cả phía ngoài như cũ là đen kịt. Một loại cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân hắn, để cho hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu dị thường. Toàn thân tự hồ cũng tiếp theo thăng hoa. Loại cảm giác này số lần xuất hiện cực nhỏ. Có một lần là tại lúc hắn hình thành đệ ngũ hồn hoàn trở thành tự nhiên chi tử. Còn có một lần là tại lúc hắn giải trừ đạo phong ấn kim long vương phong thứ nhất. Mà lúc này, loại biến hóa này rõ ràng như thế. Hắn nội thị kinh mạch trong cơ thể. Hắn phát hiện mỗi một cái kinh mạch đều được nhiễm lên rồi một tầng màu kim hồng nhàn nhạt. Thân thể đường vũ lân trước kia là vô lậu kim thân, đến gần vô hạn thần cấp. Hiện tại hắn tức thì có một loại cảm giác rõ ràng. Ít nhất tại bên trên tầng diện thân thể đã xảy ra biến chất. Long hạch đã một lần nữa ngưng tụ, nhảy lên càng thêm hữu lực. Hào quang màu kim hồng như ẩn như hiện, còn có một loại tâm tình kỳ dị ẩn chứa ở trong đó. Cuối cùng là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường vũ lân mơ hồi nhớ rõ, mình đã bị trọng thương rồi. Hắn thoáng phục hồi tinh thần lại hồi tưởng lại tất cả phát sinh trước đó không khỏi trong lòng trầm xuống. ta chưa có chết sao? hắn vô thức mà mở hai mắt ra, trực tiếp ngồi dậy. sau khi hắn đã có ý thức, đầu tiên cảm nhận được đúng là hương thơm khí tức quen thuộc bên cạnh. cổ Nguyệt Na liền khoanh chân ngồi tại trên mặt ghế bên cạnh Đường Vũ Lân. lúc hắn ngồi dậy, một cái chớp mắt kia, nàng không khỏi mở ra hai tròng mắt. trong mắt nàng mang theo vài phần kinh hỉ. người đã tỉnh sao? ừ, đã gặp nàng. ánh mắt Đường Vũ Lân lập tức trở nên nhu hòa hơn. Hắn lúc này mới phát hiện, đây chính là gian phòng trong doanh địa. Lúc này, trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ. Cuối cùng là làm sao vậy? Ta vậy mà mà chưa có chết sao? Ta lúc đó cảm thấy, cái siêu thần khí kia của thâm uyên thánh quân mang đến tổn thương là ta không cách nào thừa nhận. a đúng rồi, đa tình đấu la, vô tình đấu la hai vị miện hạ. Lúc đó đường Vũ Lân cũng nhìn thấy võ hồn dung hợp kỹ bọn hắn. Chẳng qua là cái thời điểm kia hắn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lực cảm giác đại giảm. Thần sắc cổ Nguyệt Nga ảm đạm, nàng than nhẹ một tiếng, nói. Bọn hắn dùng sinh mệnh chính mình làm đại giới, tạm thời phong ấn thâm uyên thông đạo, để cho chúng ta ba ngày thời gian. Hiện tại đã qua một ngày. Đúng rồi, là đa tình đấu la chỉ điểm cho ta. Để cho ta dùng tương tư đoạn trường hồng cứu được ngươi. Chuyện ngươi đem tương tư đoạn trường hồng đưa cho ta, là ngươi nói cho hắn biết sao. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là dùng tại trên người ta. Khó trách ta cảm thấy chính mình trở nên không giống với lúc trước. Trong đôi mắt cổ Nguyệt Na hào quang lập lòe. Đúng là không giống với lúc trước sao? Nếu như ta không có cảm giác sai mà nói. Thân thể của ngươi đã đạt đến thần cấp chính thức. Tuy rằng hồn lực tu vi ngươi vẫn là cấp độ chuẩn thần. Nhưng tại dưới tác dụng tương tư đoạn trường hồng. Cường độ thân thể triệt để tăng lên, để ngươi đã có trụ cột thành thần. Đường vũ lân thở dài một tiếng. Thế nhưng là, nếu muốn chiến thắng thâm uyên thánh quân, chỉ sợ vẫn là chưa đủ Cổ Nguyệt Na nhìn hắn thật sâu, nói, Vũ Lân, ngươi không thể nhụt chí. ngươi bây giờ là anh hùng trong lòng toàn bộ con người. Hiện tại mọi người đều ở đây chờ chúng ta mang cho bọn hắn một trận kỳ tích, nếu như ngay cả chúng ta đều nhụt trí rồi. Như vậy, con người liền thật sự đã xong, đấu la đại lục cũng xong rồi. Trên mặt đường Vũ Lân lộ ra một tia đắng chát, đúng vậy, chúng ta không thể nhụt trí. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ thật sự còn có biện pháp không? Nghe hắn hỏi ra những lời này, ở chỗ sâu trong đôi mắt cổ Nguyệt Na lóe ra hào quang, thần sắc thoáng biến đổi. liền tại trước khi một giờ đường Vũ Lân tỉnh lại, nàng thật sự là có biện pháp. Chủ thượng, người không thể do dự nữa rồi. Cái này chính là biện pháp duy nhất. Bằng không mà nói, một khi đấu la đại lục bị thâm uyên vị diện thôn phệ. Tiểu vị diện vạn thú đài chỉ sợ cũng sẽ không còn tồn tại. Đến lúc kia, người còn muốn dung hợp lực lượng kim long vương của đường Vũ Lân. Khôi phục bản thể long thần, liền rất không có khả năng rồi. Chủ thượng, tính là không cách nào hoàn toàn khôi phục lại cấp độ long thần. Chỉ cần người thôn vệ đường Vũ Lân, dùng long thần hạch tâm làm gốc, thâm viên thánh quân kia cũng chưa hẳn là đối thủ của ngài. Chủ thượng, không thể do dự nữa rồi, động thủ đi. Chủ thượng, cổ Nguyệt Na trầm giọng nói. Vũ Lân, chúng ta nhất định là có biện pháp. Sau khi ngươi phục dụng tương tư đoạn trường hồng, thân thể tăng lên tới thần cấp, thời điểm chúng ta lại dùng ra thần long biến, ngươi có thể thừa nhận lực lượng càng mạnh hơn nữa. Cũng không phải thần long biến chúng ta không đủ mạnh, mà là nguyên lai thân thể chúng ta chịu không được lực lượng cường đại như vậy mà thôi. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm, đấy chính là tại trong thời gian hai ngày còn lại, chi bằng có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, để có thể điều động toàn bộ lực lượng. Nghe cổ Nguyệt Na nói, đường vũ lân ngập vào suy tư, ngày đó cùng chiến đấu cùng thâm uyên thánh quân, bọn hắn cũng đã đem hết toàn lực, nhưng như cũ không cách nào chống cự. Thực lực thâm uyên thánh quân chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung hơn nữa truy siêu thần khí thiên thánh liệt uyên kích kia, quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đường Vũ Lân ở dưới trạng thái thần long biến liền một kích đều không thể ngăn trở. Vô Định Phong Ba có lẽ có thể tạm thời khống chế được đối phương, thế nhưng là cũng vẻn vẹn là thời gian rất ngắn mà thôi. Mấu chốt là, tính là hắn khống chế được đối phương, cũng không có sát thương có thể giết được đối phương. Đây mới là rất hao tổn tâm trí. Nếu như không có thủ đoạn có thể uy hiếp được đối phương, như vậy, tất cả đều là phí công. Còn có thủ đoạn gì nữa có thể sát thương đối phương đây? Hai tay đường vũ lân giao nhau giữ tại trước người, lông mày nhíu chặt. Hải thần tam xoa kích cũng là siêu thần khí. Nhưng hắn dù sao không có biện pháp giống phụ thân đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy được. Thực lực của hắn tại trong ngắn ngủn hai ngày cũng không có khả năng tăng lên bao nhiêu. Thân thể thần cấp chẳng qua là có thể thừa nhận lực công kích càng mạnh. Nhưng muốn đả thương đến đối phương, đoán chừng làm không được. Cổ Nguyệt Na tự nhiên cảm giác được hắn lúc này thống khổ nàng chủ động lên trước, cầm chặt tay hắn. Đường Vũ Lân cảm nhận được tay nàng chuyển đến nhiệt độ, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lúc này, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp có thể nghe. tóc bạc mắt tím, dung nhan tuyệt mỹ gần ngay trước mắt, thậm chí khiến Đường Vũ Lân xuất hiện chớp mắt hoảng hốt. Tại trong đầu hắn, vô thức mà sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như đây không phải là tại trên chiến, chiến trường hẳn là quá tốt. Đường Vũ Lân đột nhiên thốt ra, cổ Nguyệt thật sự muốn liền cứ như vậy vĩnh viễn cùng ngươi ở một chỗ. Cổ Nguyệt Na sóng mắt lưu chuyển, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc cực kỳ phức tạp. Nàng không có mở miệng, chẳng qua là lôi kéo hai tay Đường Vũ Lân, nhẹ nhàng mà đặt ở phía trên hai má của mình. Mặt của nàng non mềm mà mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dưới đụng chạm, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất có một cỗ hỏa diễm chớp mắt dâng lên. Long Hạch một lần nữa ngưng tụ kịch liệt mà nhúc nhích. Hắn vô thức mà cùng nhau đi lên, hôn nàng thật sâu. Cổ Nguyệt Na mở ra hai tay, ôm cổ của hắn. Nhắm lại hai tròng mắt, gắt gao dựa vào trong ngực đường Vũ Lân. Thân hình trong trẻo nhưng lạnh lùng bắt đầu trở nên nóng hổi hơn, thiêu đốt lấy thân thể đường Vũ Lân. Cũng thiêu đốt lấy tâm của hắn. Hai người gắt gao mà ôm nhau, bọn hắn là hy vọng cỡ nào, giờ khắc này chính là vĩnh viễn. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói. Gì vậy? Ta giống như cho tới bây giờ đều chưa có nói nghiêm túc đối với ngươi. Đường Vũ Lân hỏi nhẹ. Nói gì? Cổ Nguyệt Na đột nhiên nắm chặt hai tay, gắt gao mà ôm hắn. Ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi." Đường Vũ Lân chấn động toàn thân, đồng dạng nắm chặt hai tay. Tại đây trong tích tắc này, tất cả lỗ chân lông toàn thân hắn dường như đều mở ra. Mấy chữ đơn giản đã cho hắn dũng khí lớn lao. "Ta cũng yêu ngươi." Thân thể Đường Vũ Lân nhẹ nhàng mà run rẩy, bởi vì một câu đơn giản này, tất cả thống khổ chớp mắt tan thành mây khói. Mặc dù đã trải qua khó khăn chắc trở như vậy, đau khổ như vậy, thế nhưng là đều không trọng yếu. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói ra, Vô luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, trả một cái giá lớn như thế nào, vô luận thừa nhận bao nhiêu trách nhiệm, gánh vác sứ mạng như thế nào, đều không thể thay đổi là ta yêu ngươi, Vũ Lân. Chúng ta nhất định sẽ chính thức ở một chỗ đấy. Cho dù điều này cần cực kỳ lâu, nhưng có chờ mong liền sẽ khiến tất cả trở nên dễ dàng. Đường Vũ Lân nhìn không tới chính là tại thời điểm nói ra những lời này, trong hai tròng mắt cổ Nguyệt Na khác thường hơn bình thường, có thêm kiên nghị cùng tín nhiệm. Đường Vũ Lân vuốt ve tóc nàng. Không, ta không muốn cực kỳ lâu. Từ giờ trở đi, chúng ta vĩnh viễn đều không xa rời nhau, một đời ở cùng một chỗ. Cổ Nguyệt, thân thể của ta hiện tại hẳn là có thể thừa nhận được Kim Long Vương phong ấn cấp độ cao hơn. Giúp ta, ta muốn giải trừ đạo phong ấn thứ 16. Ta cũng cần càng nhiều lực lượng hơn nữa. Thân thể Cổ Nguyệt na chấn run lên một cái rất nhỏ. Ừ một tiếng. Khí tức nóng bỏng chớp mắt lan tràn, long hạch kịch liệt nhảy lên. Ở nơi cực bắc chi địa lạnh như băng này, cuối cùng đã có một tia ấm áp. Tất cả áp lực, thống khổ tại đây một cái chớp mắt toàn bộ bị bọn hắn ném đến sau đầu. Ở nơi cực bắc chi địa này, ở trong doanh phòng nho nhỏ này, bọn hắn cuối cùng không có chút nào giữ lại đối với lẫn nhau yêu say đắm. Trên đỉnh núi các binh sĩ đang bận rộn. Bọn hắn tại chỗ đó bố trí từng đạo phòng tuyến. Lòng dạ bọn hắn biết rõ, tất cả bố trí có lẽ không hề có tác dụng, nhưng bọn hắn như trước là đang cố gắng. Thâm uyên thánh quân cái chủng loại kia không cách nào địch nổi. Lực áp bách khiến trong lòng mỗi người đều nặng trịch. Đối với bọn họ mà nói, khả năng tiếp theo liền thật sự chỉ có hai ngày cuối cùng. Ngay cả ba đại hải quân đều bị một kích của đối phương tan thành mây khói. Bọn hắn có thể chiến thắng được sao? Tuyệt đại đa số binh sĩ cũng không biết thâm uyên sinh vật rút cuộc là cái gì chỉ biết là bọn hắn là từ bên ngoài xâm nhập vào, nhưng mà những thứ này thật sự quá cường đại. Tuyết tuyết còi huyết chói tai vang lên, đây là hiệu lệnh tập hợp khẩn cấp. Nếu như là tại bình thường, nghe được dạng còi huyết, mọi người cũng sẽ lập tức khẩn trương lên, tiến về điểm tập hợp. Nhưng hôm nay tốc độ các binh sĩ rõ ràng chậm một ít, mỗi người đều lộ ra hữu khí vô lực. Cùng khác với trước, hôm nay các quân quan đều không có thúc giục, bởi vì ai cũng biết, hiện ở thời điểm này, tâm tình mỗi người đều tiếp cận tan vỡ một cái không tốt, liền có thể thật sự tan vỡ. Từng khối màn hình lớn được đẩy tới trước mặt đám binh lính. Mặc dù tại đại chiến lúc trước hy sinh rất nhiều tướng sĩ, nhưng chủ chiến trận bên này tổn thất không lớn như ba đại hải quân. Chiến hạm cơ lớn của ba đại hải quân cơ bản đều bị Thâm Uyên Thánh Quân một kích hủy diệt, nhưng vẫn là có không ít chiến hạm loại nhỏ bảo vệ giữ lại, còn có một chút cường giả kịp thời chạy ra khỏi chiến hạm. Đối với Thâm Uyên Thánh Quân mà nói, những thứ này đối với hắn không tạo thành uy hiếp, đều không đáng được hắn để ý tới. Ra ngoài ý định chính là, lần này, các quân quan cũng không có mở miệng trước. Màn hình lớn trước sau được thắp sáng, hình ảnh tại trước tiên hiện lên hiện tại trước mặt bọn hắn. Tôn kính các tướng sĩ tiền tuyến, ta là nghị viên liên bang Mạc Lam. Đầu tiên, ta đại biểu quốc hội liên bang hướng các ngươi nói một tiếng khổ cực. Âm thanh nàng dễ nghe hấp dẫn các chiến sĩ ở đây. Tất cả ở tiền tuyến, quốc hội đã biết được. Mỗi người dân chúng ta cũng đã biết. Các ngươi đã làm ra cố gắng lớn nhất. Các ngươi dùng nhiệt huyết cùng sinh mệnh chính mình bảo hộ lấy liên bang mỗi một vị các ngươi đều chính thức là anh hùng. Tiếp theo, có một ít hình ảnh, xin các ngươi quan sát. Bởi vì chúng ta muốn cho các ngươi biết rõ, các ngươi không phải một người chiến đấu. Lời vừa dứt, hình ảnh chuyển biến. Trung tâm Minh đô quảng trường là quảng trường diện tích lớn nhất liên bang. Giờ khắc này, nơi đây hầu như không còn mảnh đất cắm ruồi. Toàn bộ trên quảng trường đã đứng đầy người. Âm thanh sơn hô hải khiếu. Tại tiếp theo trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ quân doanh. Đấu la đại lục cố gắng lên. Liên bang cố gắng lên. Các ngươi là giỏi nhất, xin các ngươi tiếp tục thủ hộ chúng ta. Trên dưới một lòng, tất sẽ có kỳ tích. Chúng ta là hậu thuẫn rất kiên cường của các ngươi. Một vị lão nhân lệ rơi đầy mặt mà nhìn màn hình lớn. Mặt của bà được hình ảnh phóng đại. Bà nghẹn ngào mà khóc hô hào. Con trai, mẹ chờ con trở về. Con trai à, mẹ bởi vì con mà cảm thấy kiêu ngạo. Vô luận con là sống sót hay là đã chết trận. Con đều là anh hùng trong lòng mẹ. Nếu như con vẫn còn sống. Như vậy, con nhìn thấy không? Có nhiều người như vậy đang vì con mà cố gắng lên. Mẹ chờ con trở về." Hình một nữ nhân ôm con trai của mình đồng dạng lệ rơi đầy mặt, nàng khóc hô hào, "Cố gắng lên nha, nhất định phải đánh bại những tên đáng giận khốn kiếp kia, vì con của chúng ta, ngươi phải sống trở về nha." Nguyên một đám âm thanh kích động, nguyên một đám âm thanh bi thương, nguyên một đám âm thanh cố gắng lên liên tiếp. Giờ phút này, mọi người trên dưới một lòng. Hình ảnh lại chuyển một cái, hoán đổi đến Đông Hải thành. Tiếng gầm vang vọng tại mỗi một cái đường đi. Hình ảnh lại chuyển tới thiên đấu thành, sau đó đến từ từng tòa thành thị khác. Tiếng hò hét cực kỳ phấn khởi nhân tâm. Các tướng sĩ ở cực bắc chi địa dường như đã nghe được kêu gọi đến từ liên bang. Bọn hắn ban đầu đã đờ đẫn cùng ánh mắt tuyệt vọng, dần dần đã có hào quang. Bên trong đôi mắt chậm rãi đã có những giọt nước mắt. Đúng vậy, bọn hắn làm tất cả đều cũng có ý nghĩa. Bọn hắn bảo hộ chính là liên bang, là thân nhân cùng bằng hữu của mình. Bọn họ đều là anh hùng. Tuy rằng tùy thời đều phải gặp phải khốn cảnh tử vong nhưng dưới loại tình huống này, bọn hắn đột nhiên đã nghe được tiếng lòng đến từ tổ quốc. trong lòng mỗi người đều xuất hiện tâm tình nóng bỏng. lúc trước, bọn hắn một mực đều đè nén tâm tình của nội tâm. hiện tại trong lòng giống như có đồ vật gì đó bắt đầu trào lên hướng ra phía ngoài. liên bang vạn tuế, không biết là ai người thứ nhất cùng loạn mà gầm lên giận dữ. trong chốc lát, các tướng sĩ đều trở nên nhiệt huyết sôi trào. liên bang vạn tuế, đấu la đại lục vạn tuế, tiếng hò hét điên cuồng trong khoảng khắc truyền khắp cực bắc chi địa. Bầu trời từ hồ trở nên sáng ngời hơn. Cái này có được là nhờ sự giúp đỡ trên dưới một lòng. Thời điểm lúc sợ hãi đạt đến cực hạn, dũng khí bộc phát cũng có thể để cho mỗi người đều trở nên điên cuồng. Giờ khắc này, bọn hắn người thì cùng nhiện. Người thì nguyện ý vì bảo vệ tổ quốc cùng liên bang mà trả ra tất cả. Đúng vậy, tại phía sau bọn họ, đấy là lệ rơi mẹ, thê tử và các con bọn họ. Bọn hắn không phải ở chỗ này cô độc mà chiến đấu. Bọn hắn làm tất cả, thân nhân của mình đều thấy rõ bởi vì bọn hắn làm tất cả, cho nên bọn hắn mới được gọi là anh hùng. Vì sao mà chiến? Vì liên bang, vì người nhà, vì tương lai. Trong lúc nhất thời, ban đầu sĩ khí sa sút đến mức tận cùng chiếm được đổi mới thật lớn. Âm thanh mặc lam đúng lúc vang lên. Các vị tướng sĩ tiền tuyến, chúng ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, chúng ta cùng các ngươi cùng tồn tại. Chúng ta sẽ một mực cho các ngươi cố gắng lên. Hò hét, cung cấp tất cả khả năng chúng ta có. Một mạch đến khi trận chiến đấu này chấm dứt. Nếu thắng, chúng ta liền sáng tạo ra kỳ tích cùng huy hoàng. nên đón các ngươi chính là cái ôm nhiệt liệt nhất. Một trận chiến này đem trở thành vinh quang lớn nhất trong cả đời các ngươi. Nếu thua, chúng ta sẽ cùng các ngươi cùng chung gánh chịu. Nhiệt huyết con người chúng ta, liên bang huy hoàng, như trước cùng các ngươi cùng tồn tại. Tiếng hò hét trở nên càng phát ra kịch liệt. Những thứ màn hình lớn này sẽ một mực để ở chỗ này. Mấy ức vạn đồng bào sẽ một mực bồi bạn với mỗi một vị binh lính trên chiến trường. Không có ai biết cái này có phải là một trận chiến đấu cuối cùng hay không. Nhưng mà, bọn hắn cần phải làm là dùng hết tất cả, không để lại thét núi. Đúng lúc này, âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Các tướng sĩ liên tục điên cuồng hò hét chớp mắt im tiếng. Bọn hắn trước tiên chuyển hướng phương hướng thâm uyên thông đạo. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, âm thanh cũng không phải từ thâm uyên thông đạo trong chuyển tới. Mà là đến từ một ngọn núi cao cao đứng vững tại gần thâm uyên thông đạo. Hào quang nóng bỏng màu kim hồng phóng lên trời, cự long màu vàng bay lên không, mang theo khí tức vô cùng nóng bỏng. Cựa như thái dương màu vàng, chớp mắt đem mặt đất chiếu rọi vô cùng sáng ngời. Cự long màu vàng mở ra hai cánh, phát ra từng tiếng long ngâm rung trời. Tiếng vang âm thanh long ngâm sụp sôi triệt cực bắc tri địa. Ở quảng trường trung tâm Minh đô, tựa như các tướng sĩ tiền tuyến có thể nhìn thấy dân chúng ở đây. Gian chúng đi qua màn hình lớn ở chỗ này cũng có thể thấy tất cả ở tiền tuyến lúc cự long màu vàng bay lên không, tiếng hò hét dân chúng đồng dạng dừng lại, bởi vì bọn hắn căn bản không biết đó là cái gì. Kim Long Vương, đó là Kim Long Vương, đó là Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân của chúng ta. Hắn đã khôi phục, hắn trở nên cường đại hơn. Cố gắng lên đi. đệ đệ, cái âm thanh vang vọng liên bang này đến từ Mặc Lam. trong âm thanh của nàng trong tràn đầy kích động, thậm chí có chút ít run rẩy. Long Hoàng Đấu La sao? Long Hoàng Đấu La lúc trước bị thương nặng cơ mà hắn khôi phục rồi sao? tiếp theo trong nháy mắt toàn bộ liên bang đều bạo phát ra tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu. ngay sau đó ngân long cực lớn bay lên trời đuổi theo kim long thăng nhập vào trong không trung là ngân long công chúa của nguyệt na hai con rồng hòa lẫn phát ra hào quang chói mắt thậm chí khiến thái dương màu tím trên bầu trời ảm đạm biến sắc chính là bọn hắn dẫn theo đại quân con người kiên trì đến bây giờ chính là bọn hắn một lần lại một lần mà đánh bại cường địch bọn hắn cũng còn tại đó tất cả cũng còn có hy vọng. Đúng vậy, tất cả cũng còn có hy vọng. Kim Long Nguyệt ngữ đấu khải lúc này đã hoàn thành chữa trị bản thân. Đường vũ lân biến trở về hình người, mặc nguyên bộ đấu khải đứng ở bên trong không trung quan sát mặt đất. Giờ khắc này, trong nội tâm hắn đồng dạng nhiệt huyết sôi trào. Các chiến sĩ thấy hình ảnh, nghe được cố gắng lên. Hắn cũng thấy, đã nghe được. Đúng vậy, phía sau bọn họ có mấy ức vạn đồng bào. Vô luận địch nhân cường đại đến cỡ nào, bọn hắn đều không có bất kỳ lý do lùi bước. Bọn hắn có thể làm, đấy chính là không tiếc tất cả chiến thắng cường địch. Một cái quang hoàn màu lục kim từ trên người đường Vũ Lân từ từ nổi lên. Trung quanh thân thể hắn cùng cổ Nguyệt Na lập tức đều được nhiễm lên rồi một tầng màu lục kim. Cổ Nguyệt Na nói đúng, nếu muốn chiến thắng thâm uyên thánh quân, bọn hắn nhất định phải điều động tất cả lực lượng. Bọn hắn còn chưa có thất bại. Lực lượng vị diện chi chủ bị thâm uyên thánh quân ngăn cách bên ngoài. Nhưng mà, bản thể sinh mệnh cổ thụ vẫn còn, vẫn còn ở sử lai khắc học viện bên kia. Lập tức đã không phải thời điểm băn khoăn tiêu hao, mà là muốn tập trung tất cả lực lượng đánh bại cường địch. Vô luận trong quá trình này cần trả một cái giá lớn như thế nào? Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, tại ở bên trong tiếng hoan hô vạn chúng. Lặng yên cảm thụ được khí tức sinh mệnh cổ thụ. Hắn cũng không biết, sau khi cây non sinh mệnh bị thâm uyên thánh quân hủy diệt, tình huống sinh mệnh cổ thụ hiện tại như thế nào? Khí tức đến từ tự nhiên chi tử hướng ra phía ngoài. Đường Vũ Lân dụng hết toàn lực đi cảm thụ khí tức sinh mệnh cổ thụ. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ khí tức ấm áp từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vầng sáng màu xanh là nồng đậm đón lấy dùng thân thể của hắn làm trung tâm khoét tán ra. Không chỉ có như thế, tại bên trên bầu trời phương nam, phương hướng đất liền đấu La đại lục, một vòng vầng sáng hình cùng tán cây đại thụ dần dần ngưng tụ mà thành. Lúc vầng sáng màu xanh lá hàng lâm mặt đất, mỗi một vị ở đây đều kỹ càng cảm nhận được khí tức sinh mệnh nồng đậm quanh quẩn tại trung quanh thân thể. Trong lúc nhất thời, tất cả mỏi mệt cùng rét lạnh đều không còn sót lại chút gì. Cái này là, một màn này, không chỉ có các tướng sĩ hiện trường cảm nhận được, dân chúng liên bang cũng đều thấy được. Tuy rằng bọn hắn không biết đây là cái gì, nhưng ai cũng nhìn ra được, đây đối với tướng sĩ tiền tuyến mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Ở thời điểm này, cái gì là trọng yếu nhất? Đương nhiên là tin tưởng. Tâm tình kích động bắt đầu lan tràn, mọi người đều phấn khởi hơn. Đường Vũ Lân nhìn hình chiếu sinh mệnh cổ thụ phương xa, mím khẩn bờ môi. Hắn cũng không biết sinh mệnh cổ thụ có thể mang đến cái gì. Nhưng hắn hiểu được cơ hội cuối cùng đã đến. Bọn hắn cuối cùng vẫn có một đường sinh cơ. Đa tỉnh đấu la tăng hâm, vô tỉnh đấu la tào đức trí dùng sinh mệnh chính mình làm đại giới tranh thủ thời gian. Cũng cuối cùng vì bọn họ tranh thủ đến cơ hội này. Tuy rằng chỉ có ba ngày thời gian. Tới đi, thâm uyên thánh quân, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Giờ khắc này, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Các binh sĩ tại giới quan quân điều động bắt đầu hành động. Tâm tình âm u của mọi người toàn bộ biến mất tại dưới sự trợ giúp của sinh mệnh cổ thụ, mỗi người bọn hắn đều tràn đầy sức sống, nhanh chóng xây dựng lên phòng tuyến. các cường giả tức thì đắm chìm trong khí tức sinh mệnh nồng đậm do sinh mệnh cổ thụ mang đến, nỗ lực mà nâng cao lấy chính mình. đúng lúc này, cách đó không xa, một cái quang môn chậm rãi mở ra, hai đạo thân ảnh khôi vĩ từ bên trong quang môn đi ra. bọn hắn đi lại trầm ổn, khí độ bất phàm. thấy bọn hắn, đường vũ lân lập tức vui mừng quá đỗi, đập rung long dực sau lưng. Tựa như sao băng màu vàng rơi xuống trên mặt đất, chủ động nginh đón tiếp lấy. Hai vị thúc thúc, các người cũng tới rồi. Từ bên trong quang môn đi ra đấy là thiên thanh ngưu mãng đại minh cùng thái thản cự viên nhị minh. Hai vị thú vương đỉnh cấp này tọa chấn tại bên trong vạn thú đài. Luận tu vi, bọn hắn tuyệt không phía dưới thú thần đế thiên. Dù sao, bọn hắn đã từng tại trong thần giới, là huynh đệ thần vương đường tam. Đại minh nhàn nhạt nói. gia không còn, lông mọc ở đâu? Cái đấu la đại lục này tuy rằng bị con người các ngươi trà đạp không còn hình dáng, nhưng cũng là nơi chúng ta có thể sinh tồn. Tiếp theo ánh mắt quang hướng màn hảo quang phong ấn lấy thâm uyên thông đạo. Nhị minh hướng đường Vũ Lân chớp chớp mắt. Vũ Lân, phải dựa vào ngươi rồi. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, dùng sức mà gật đầu. Tổ tiên, thấy nhị minh đến, nguyên ân chấn thiên, nguyên ân thiên đã cùng các tộc nhân thái thản cự viên gia tộc vội vàng tiến lên nghênh đón, cung kính hành lễ. Nhị Minh ha ha cười một tiếng, hướng bọn hắn khoát tay áo. Không cần đa lễ như vậy. Các ngươi đều làm được rất tốt. Lúc này, con người bên này, cực hạn đấu la còn lại chỉ có một nửa lúc trước. Hơn nữa tất cả chuẩn thần đều chết trận, có hai đại thú vương này gia nhập. Không thể nghi ngờ chỉnh thể thực lực con người bên này tăng lên cực lớn. Giống như thâm uyên sinh vật cũng không đáng sợ. Bọn hắn có lòng tin đối mặt với tất cả. Vấn đề lớn nhất chính là, bọn hắn có thể ngăn trở thâm uyên thánh quân hay không? Một vị thâm uyên thánh quân liền đủ để đem tất cả hủy diện. Chỉ có trước tiên ngăn hắn lại, mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Mọi người tập trung ở tiền tuyến, lặng yên cùng đợi. Lần này, ngay cả thần bút đấu la dư quan trí, minh kính đấu la trương nguyễn vân cũng đều đến rồi. Chiến đấu đến loại thời điểm này, ý nghĩa chỉ huy đã không lớn. Đường Vũ Lân nhìn về phía cổ Nguyệt Na bên cạnh. Hắn lúc này, sớm đã châm lại tin tưởng. Vì người bên cạnh, vô luận như thế nào hắn cũng không thể thua. Cổ Nguyệt, ngươi nói ta có thể giải trừ thêm một đạo phong ấn nữa không? Hoặc là đem tất cả phong ấn toàn bộ giải trừ? Ta cảm thấy thân thể của ta sau khi đạt đến thần cấp hẳn là có thể đủ chịu đựng được. Cổ Nguyệt Na biến sắc, vội vàng lắc đầu nói: "Không được, tuyệt đối không được. Phong ấn trong cơ thể ngươi, ta cảm thụ qua là rất cường đại, cũng rất xảo diệu. Hẳn là do phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Ngươi phải biết rõ, ba đạo phong ấn cuối cùng này mới là lực lượng chính thức của Kim Long Vương, cũng là lực lượng cấp độ thần cấp." Ngươi cởi bỏ một đạo, cường độ thân thể liên tiếp cận trình độ thần cách cấp 3. Đơn giản mà nói, nếu như hiện tại có thần cách chi vị, ngươi thậm chí có thể trở thành siêu việt hơn thần cách ma hoàng. Hai đạo phong ấn đằng sau có thể làm cho cường độ thân thể ngươi tăng lên tới thần cách cấp 2 cùng thần cách cấp 1, thậm chí còn có khả năng càng mạnh mẽ hơn. Ngươi suy nghĩ một chút đi, thần cách vượt qua một cấp sẽ là tăng lên cực lớn cỡ nào. Nhưng mà, sau khi tăng lên, thân thể của ngươi cơ bản không có khả năng thừa nhận được quan trọng hơn chính là linh hồn kim long vương cũng giấu ở trong hai đạo phong ấn cuối cùng một cái không tốt người gặp phải nguy hiểm bị đoạt đi tính mạng cho nên ngươi tuyệt đối không thể giải trừ hai đạo phong ấn đằng sau trừ phi có một ngày phụ thân ngươi trở lại bên cạnh ngươi tại hắn thủ hộ phía dưới ngươi mới có thể nếm thử đường vũ lân yên lặng gật gật đầu lúc này hai người trao đổi đều là dùng thần thức để chuyển lại chỉ có bọn hắn mới có thể nghe được đường vũ lân đột nhiên nói cổ nguyện ngươi không phải con người đúng không Cổ Nguyệt Na sừng sốt một chút, nhìn đường Vũ Lân. Trong lúc biểu lộ thoáng mang theo một tia đắng chát. Vấn đề này, ngươi có phải muốn hỏi ta thật lâu rồi không? Đường Vũ Lân mỉm cười. Cái này không trọng yếu. Ngươi có phải con người hay không, cũng không trọng yếu. Ta chỉ biết rõ, ngươi là thê tử của ta. Cổ Nguyệt Na mặt đỏ lên. Ai là thê tử của ngươi? Ta còn chưa có gả cho ngươi đấy. Đường Vũ Lân kéo tay của nàng. Đợi sau khi đại chiến lần này chấm dứt, ta liền hướng ngươi cầu hôn. Ta nhất định sẽ là một hôn lễ long trọng nhất, lấy ngươi làm vợ. Để ngươi lưu ở bên cạnh ta. Ta đã nói, không để cho ngươi rời khỏi ta. Cổ Nguyệt Na thâm tình nhìn hắn. Ngươi thật sự không để ý ta không phải con người sao. Ngươi hẳn là đã sớm đoán được mà. Không sai, ta chính là một nửa khác của Long Thần, Ngân Long Vương. Thân thể đường vũ lân chấn động. Xác thực đoán được một ít, nhưng nghe chính miệng người nói ra, ta như trước có loại cảm giác bất khả tư nghị. Ánh mắt cổ Nguyệt Na có chút mê ly. Ta hóa thân thành người, thời điểm biến thành Na Nhi xảy ra một ít tình huống. Ta đã mất đi rất nhiều trí nhớ. Cho nên, khi còn bé ngươi nhìn thấy đấy là ta mất đi trí nhớ. Ngươi che chở, để cho nhân cách Na Nhi dần dần hình thành, cũng để cho Na Nhi thích ngươi. Sau này, Na Nhi sở dĩ sẽ rời đi, là vì trí nhớ của ta dần dần khôi phục. Thế nhưng là, nhân cách Na Nhi tồn tại độc lập. Nếu như ta đem nàng cưỡng ép thôn phệ, chính mình cũng sẽ trả một cái giá rất lớn. Nhất là tâm linh, sẽ trở nên không hoàn chỉnh. Vì vậy, ta cùng Na Nhi đã đánh cược. Nàng yêu cầu ta đi bên cạnh ngươi, chủ động tiếp cận ngươi. Đối tốt với ngươi, đợi đến lúc thời điểm nhất định, nàng liền đồng ý dung hợp cùng ta. Trận đánh cuộc kia, mặt ngoài nhìn qua là Na Nhi thua. Bởi vì đúng là thời gian ta bên cạnh ngươi chờ đợi đầy đủ lớn lên. Nhưng trên thực tế là ta thua. Bởi vì, ta đã yêu ngươi. Cho nên, thời điểm Na Nhi dung hợp cùng ta, nàng là cảm thấy mỹ mãn đấy. Mà ta sợ người thương tâm, thậm chí cũng không dám để cho nàng chính thức mà hòa làm một thể cùng ta. Đường Vũ lân nghe cổ Nguyệt Na giảng thuật, trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Vì cái gì bây giờ mới nói với ta những thứ này? Sợ sau này không có cơ hội nữa sao? Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Không phải. Kỳ thật, hiện tại ta đã phân không ra mình là cổ Nguyệt hay là Na Nhi rồi. Hoặc là nói, đều là cả hai. Chúng ta cuối cùng vẫn là dần dần hoàn thành dung hợp. Nhưng người biết không, sau khi dung hợp, ta xuất hiện biến hóa gì không? Đường Vũ Lân ngẩn người, biến hóa gì? Cổ Nguyệt Na nở nụ cười, càng yêu ngươi hơn rồi, bởi vì hai người yêu chồng chung vào một chỗ rồi. Có lẽ, đây là một trận đánh cuối cùng của chúng ta, cho nên, mặc kệ ngươi tin hay không tin, ta đều muốn nói với ngươi. Vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho toàn bộ thế giới. Đường Vũ Lân cũng cười, đem nàng ôm cho ngực mình. Ta cũng muốn nói với ngươi một câu. Vì ngươi, ta nguyện ý yêu toàn bộ thế giới. Cổ Nguyệt Na nhắm lại hai tròng mắt, từng giọt nước mắt óng ánh từ bên trên lông mi thật dài lăn xuống. Nàng ôm hắn thật chặt. Có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Ông ông ông, âm u vù vù vang vọng cực Bắc chi địa, mặt đất bắt đầu mà rung rung rất nhỏ. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Màn hào quang màu bạc bắt đầu run rẩy, ngân quang kịch liệt mà vặn vẹo lên. Thời điểm 3 ngày sắp đến rồi. Trận chiến cuối cùng cuối cùng đã tiến đến. Cổ Nguyệt Na đứng thẳng thân thể, Ngân Long Vũ Lân đấu khải phụ thể, đem bạch Ngân Long thương nắm trong tay. Trong mắt nàng một giọt nước mắt cuối cùng chậm rãi nhỏ xuống, tại bên trong cực hàn hóa thành băng tinh rơi trên mặt đất. Tay phải Đường Vũ Lân là một cái động tác cầm nắm, kim quang chói mắt, Hải Thần Tam xoa kích rơi vào bàn tay. Những cường giả khác cũng riêng phần mình phóng xuất ra đấu khải, mọi người đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Một tiếng chói tai vù vù vang lên, Phương xa màn hào quang màu bạc chính diện xuất hiện một đạo khe hở màu lam sau một khắc mảng lớn ngân quang lập tức nhanh nhẹn biến mất. thâm uyên thánh quân sắc mặt lạnh như băng từng bước một hướng ra phía ngoài trong mắt lóe ra hàn quang. ba ngày hắn lại bị không gian trồng tầng chọn vẹn phong ấn thời gian ba ngày bị con người nhỏ bé phong ấn làm chế nải thời gian hắn phóng tới thần giới điều này làm hắn cực kỳ phẫn nộ. hắn đã thấy được xa xa đường vũ lân cũng chưa chết nhưng vậy thì như thế nào tại trước mặt thiên thánh liệt uyên kích tất cả đây đều không có chút ý nghĩa nào chỉ hoãn ba ngày chẳng lẽ những người này có thể thay đổi vận mệnh sao? hắn đã thấy được sinh mệnh cổ thụ phương xa trên chiến trường khí tức sinh mệnh nồng đậm tràn ngập ra tại mơ hồ đối kháng khí tức của hắn thế nhưng là trong mắt hắn tất cả vẫn chưa đủ con người như trước rất nhỏ bé Đường Vũ Lân đúng lúc này một tiếng thét lên đột nhiên vang vọng toàn trường cái này rõ ràng cho thấy là đi qua hồn đạo lo phóng thanh truyền ra đấy toàn thân căng thẳng đang chuẩn bị nghênh chiến Thâm Uyên Thánh Quân Đường Vũ Lân vô thức mà ngây ra một lúc. Ai sẽ ở thời điểm này gọi mình? Tiếp theo trong nháy mắt, ở đỉnh núi xa xa. Một đạo quang ảnh màu hồng phấn thăng nhập không chung. Sau đó hóa thành hào quang màu kim hồng, bay thẳng đến phương hướng thâm uyên thánh quân. Đồng thời xuất hiện, còn có âm thanh tiếng gọi âm ý của nàng mang theo nghẹn ngào, mang theo không cam lòng, Nhưng lại không có chỗ nào cố kỵ. Đường Vũ Lân. Ta yêu ngươi. Đường Vũ Lân chớp mắt sắc mặt đại biến, la hét lên tiếng. Không được làm vậy. Thế nhưng là, tất cả đều đã đã muộn. Hào quang màu kim hồng kia tới quá là nhanh. Đồng tử thâm uyên thánh quân bỗng nhiên có rút lại. Hắn vô thức mà huy động thiên thánh liệt uyên kích trong tay. Thiên thánh liệt uyên kích tinh chuẩn vô cùng mà đánh vào phía trên hào quang cái kim hồng sắc kia. Tiếp theo trong nháy mắt, một trận nổ lớn không gì sánh kịp bắn ra. Cho dù là màn hình lớn ngăn cách, những người dân liên bang vì tiếng nổ vang mà chấn động cả cái tai. Mà đại quân con người trên chiến trường trong chốc lát hầu như đều tạm thời đã mất đi thính lực. Đây là một màn kinh người hạng gì? Đây là bạo tạc nổ tung kịch liệt hạng gì? Mây hình nấm cực lớn theo ánh sáng cùng nóng bỏng không gì sánh kịp chớp mắt bốc lên. Toàn bộ chiến trường trở nên cực sáng. Trên bầu trời, thái dương màu tím tại một cái chớp mắt dường như không tồn tại. Trong chốc lát, hai tròng mắt đường Vũ Lân mơ hồ. Hắn đương nhiên biết rõ đó là ai, biết chắc đạo công kích kia là như thế nào. Ta gọi lăng tử thần, ngươi có thể gọi ta là lăng chủ nhiệm. Ta đến từ trung tâm nghiên cứu hồn đạo đạn pháo của đường Môn Các ký ức về lăn Tử Thần hiện ra trong đầu Đường Vũ Lân, mà giờ khắc này, cái tín niệm tràn ngập bất chấp kia, tín niệm vô cùng cuồng nhiệt đối với nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật, nữ nhà khoa học đã rời đi, nàng không có biện pháp lần nữa phát động Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cho nên, lựa chọn của nàng là để cho chính mình chứa đựng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thân thể triệt để hóa thông định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 chính thức, nàng dùng sinh mệnh chính mình làm đại giới, phóng ra vũ khí mạnh nhất con người nghiên cứu ra. Nàng cuối cùng vẫn là đem mình hóa thành Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cũng chính là cố gắng của nàng mới khiến cho Vĩnh Hằng Thiên Quốc phát huy ra tác dụng cuối cùng. Tại trước mắt một trận chiến trọng yếu cuối cùng, một quả đạn pháo như vậy, đối với đại quân con người mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu hồn đạo đạn pháo Đường Môn, Lăng Tử Thần, vẫn lạc. Hào quang nóng bỏng màu trắng lấp đầy toàn bộ Thâm Uyên Thông Đạo. Lúc này, quân đội liên bang bên này căn bản không thấy rõ lắm cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tràng ngập tại trong tầm mắt, đấy chỉ có cái quang mang màu trắng. Sóng sung kích kịch liệt khoách tán ra. Quân đội liên bang bên này mặc dù cách rất xa, lại toàn diện mở ra vòng phòng hộ. Nhưng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cái này dù sao cũng là vũ khí mạnh nhất của con người. Vô luận là tướng sĩ ở tiền tuyến, hay là dân chúng đang hò hét, tất cả đều đã an tĩnh lại. Quốc hội liên bang tại tiếp theo một khắc mới nhận được thông báo từ tiền tuyến. Đã biết cái kia là tình hình như thế nào. Dùng bản thân làm đạn pháo, thấy chết không sờn. Mang theo vĩnh hằng thiên quốc quang hướng địch nhân, đây là hành động vĩ đại hạng gì? Bạo tạc nổ tung trọn vẹn rằng có hơn 10 khắc sau. Cái hào quang trói mắt kia mới dần dần ảm đạm xuống. Vĩnh hằng thiên quốc là định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12, nó thật sự có năng lực chống lại thần cách. Đường vũ lăn mắt giữ dòng nước mắt nóng, thân thể run rẩy rất nhỏ. Môi của hắn mím quá chặt. Ở thời điểm này, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Không thể để cho lăng tử thần chết vô ích. Chúng ta đi. Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, kéo cổ Nguyệt Na, hai người đồng thời bay lên, mang theo hào quang song sắc sáng chói vàng bạc. Tại bên trong bạo tạc nổ tung chưa hoàn toàn chấm dứt, phóng đi thẳng đến trong ngọn lửa. Trong ngọn lửa mãnh liệt, trong không khí dưỡng khí thưa thớt, lộ ra càng thêm nóng bỏng. Nơi đây đã là cấm khu, nhưng Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na như trước làm việc nghĩa không được chùn bước mà nhảy vào trong đó. Hai người tâm ý tương thông, hai đạo hào quang phân biệt từ trong tay bọn họ bắn ra, chính là Hoàng Kim Long Thương cùng Bạch Ngân Long Thương hai đại thần khí mang theo hào quang sáng chói mãnh liệt chui vào trong kịch liệt nổ lớn thân thể đường vũ lân cùng cổ nguyệt na lại tiếp theo trong nháy mắt liền trở nên nóng bỏng hơn năng lượng khổng lồ chớp mắt rót vào trong cơ thể của bọn họ hai đại thần khí thôn phệ năng lượng thâm uyên giờ khắc này thâm uyên sinh vật đã gặp phải tiến công rất trầm trọng cho dù là những thâm uyên vương cấp đế cấp đều chưa hẳn có thể ngăn cản được uy lực vĩnh hằng thiên quốc đi qua ba ngày điều chỉnh cùng trùng sinh được thâm uyên thánh quân toàn lực nâng đỡ. Lượng lớn thâm uyên sinh vật trùng sinh đang muốn trào ra ngoài. Một khắc này, Vĩnh Hằng Thiên Quốc phủ xuống. Tại lúc nó sinh ra nổ lớn, có không ít thâm uyên sinh vật hóa thành bột mịn. Cho dù là thâm uyên thông đạo, tại trong bất thình lình nổ lớn, có thể thôn phệ, hấp thu năng lượng thâm uyên trở về cũng cực kỳ có hạn. Lúc này, Thâm Uyên Thánh Quân ở vào khu hạch tâm bạo tạc nổ tung, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác. Hoàng Kim Long Thương cùng Bạch Ngân Long Thương chính là dưới loại tình huống này chui vào trong trung tâm khu bạo tạc nổ tung kia. Mà thôn phệ hấp thu năng lượng thâm uyên, lại rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Năng lượng hai người lập tức tăng lên trên phạm vi lớn, nhất là lộ ra lấy đúng là xa xa hình chiếu sinh mệnh cổ thụ trên không trung đều bắt đầu trở nên rõ ràng. Khí tức sinh mệnh càng thêm nồng đậm bao phủ mặt đất. Bỗng nhiên, tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ điên cuồng vang lên. Theo hai tiếng nổ vang chói tai, hai đạo hào quang bắn ngược mà ra, chính là hai thanh thần thương. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na riêng phần mình tiếp về thần khí chính mình ngay sau đó, một đạo hào quang liền từ trong trung tâm bạo tạc nổ tung vọt ra. Các ngươi đều phải chết, tất cả đều bị hủy diệt. Bộ dạng Thâm Uyên Thánh Quân rõ ràng có chút chật vật, lúc trước tóc tai chỉnh tề bây giờ rối tung tại sau lưng. Trên mặt Anh Tuấn có vài đạo vết thương, y phục trên người cũng trở nên rách dưới. Hiển nhiên, dùng thực lực như hắn, ở vào uy lực vĩnh hằng Thiên Quốc như trước bị thương trên mặt. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na không chút do dự, lần nữa phóng xuất ra Thần Long Biến. Hào quang vàng bạc hai màu giao hòa bắn ra quang diễm trói mắt hai đạo thân ảnh trùng hợp khí tức long thần cường đại bạo phát đường vũ lân hóa thân thành long thần uy nghiêm bạch ngân long thương cùng hoàng kim long thương lên không hóa thành hai đạo hào quang xoay tròn tại trung quanh thân thể hắn hải thần tam xoa kích hướng không trung đâm ra lập tức bộc phát ra năng lượng giống như sóng biển hướng thâm uyên thánh quân tiến lên lúc này hai tròng mắt thâm uyên thánh quân đã phóng hỏa hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, sau khi chính mình hàng lâm đấu la đại lục vị diện lại còn sẽ bị thương. Hắn luôn luôn cực kỳ quý trọng thân thể chính mình. Nếu muốn đi được xa hơn, tăng lên tới cảnh giới thần vương. Thân thể liền là một bộ phận trọng yếu nhất. Lần bị thương này, nhất định sẽ làm cho thời gian hắn trở thành thần vương bị trễ đi. Thậm chí còn có thể xuất hiện một vài vấn đề vô pháp đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Điều này làm hắn vẫn nộ vô cùng. Hơn nữa vừa rồi Hoàng Kim Long thương cùng Bạch Ngân Long thương thôn phệ lượng lớn năng lượng thâm uyên. Bởi vì hắn không có phương pháp phân thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn hoàn thành quá trình này. Đối với thâm uyên thánh quân mà nói, tất cả năng lượng thâm uyên đều có thể nói là một bộ phận của hắn. Nếu như bị những người khác thôn phệ rồi, liền ý nghĩa lực lượng của hắn bị suy yếu. Thâm uyên thánh quân đi vào đấu la đại lục chính là vì thôn phệ tất cả năng lượng sinh mệnh nơi đây. Dùng đấu la tinh làm cơ sở thành lập thần giới chính mình. Hắn bây giờ còn chưa có thôn phệ bao nhiêu năng lượng sinh mệnh đấu la đại lục, ngược lại tổn thất không ít năng lượng thâm uyên. Điều này làm hắn rất là nén giận. Lúc này, hắn đã không có tâm tính chơi mèo vờn chuột nữa rồi, chỉ muốn đem tất cả trước mắt triệt để hủy diệt. Dùng tốc độ nhanh nhất thôn phệ vị diện này, Thiên Thánh Liệt Uyên kích ngang nhiên trả về trước. Cái năng lượng kia tựa như sóng biển bị một kích của hắn chém ra. Hắn đến cấp độ này rồi, cái kỹ xảo gì đều không trọng yếu. Dùng tốc độ tuyệt đối tăng thêm lực lượng tuyệt đối là đủ rồi. Thân thể thâm uyên thánh quân nhoáng một cái, đã đến trước mặt đường Vũ Lân. Thiên thánh liệt uyên kích hướng đường Vũ Lân phủ đầu chém tới. Đường Vũ Lân đem hải thần tam xoa kích trong tay dơ lên, đồng thời thân thể né sang một bên. Đã có kinh nghiệm giáo huấn trước đó, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đem thân thể bại lộ tại trước thiên thánh liệt uyên kích sắc bén. Đường lên một tiếng. Ở bên trong tiếng vang trói tai, đường Vũ Lân cấp tốc lui lại. Nhưng không có giống như trước đó lần đầu tiên giao thủ đã bị đánh bay trên người Đường Vũ Lân Lân phiến lóe ra hào quang, Lân phiến thể hiện ra ngoài là hình thái mặt kính. Không chỉ có như thế, toàn thân hắn còn có thêm thêm một tầng hào quang màu vàng kỳ dị. Tựa hồ tại lưu động, chút xuống, cuốn đi lấy thân thể của hắn lui lại. Đồng thời, vậy mà thoáng ngăn cản thoáng một phát thiên thánh liệt uyên kích, khiến lực lượng của hắn tăng nhiều. Lúc hắn huy động hải thần tam xoa kích, đạo hào quang màu vàng này liền lưu chuyển đến trên cánh tay của hắn. Thời điểm lúc hắn bị đánh lui, hào quang màu vàng liền dâng đầy khắp toàn thân đi ngăn cản ảnh hưởng của va chạm, cực kỳ thần kỳ. Sau khi giải trừ đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 16, ý nghĩa là Đường Vũ Lân đã có cái hồn hoàn khí huyết thứ 8, mà cái hồn hoàn khí huyết thứ 8 này mang cho hắn chính là năng lực Kim Long Vương, gọi Hoàng Kim Bộc Bố. Kim Long Vương có mấy cái năng lực cực kỳ cường đại, trong đó đặc biệt mạnh là hai cái năng lực một công một thủ. Năng lực công kích kia cần cởi bỏ tất cả phong ấn mới có thể đạt được, mà năng lực phòng ngự này chính là Đường Vũ Lân đang thi triển Hoàng Kim Long Bộc chính xác ra hoàng kim bộc bố hẳn phải gọi là hoàng kim long bộc nó cũng không phải một loại hồn kỹ phòng ngự đơn thuần còn có tác dụng phụ trợ nó có linh tính hộ chủ cùng bản thân long cương dung hợp ở một chỗ hơn nữa kim long vương huyết mạch có được đặc tính thần cấp tại thời điểm đường vũ lân gặp phải nguy hiểm nó có thể tại trước tiên làm ra ứng biến chính xác nhất thấy một kích chính mình không thể trọng thương đường vũ lân thâm uyên thánh quân sừng sốt một chút đối thủ lần này sau khi hoàn thành thần long biến rõ ràng trở nên mạnh hơn Cái này khiến Thâm Uyên Thánh Quân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng so với hắn vẫn có tranh lệch rất lớn, nhưng đối thủ trước mắt này ít nhất đã có được năng lực chống lại hắn tại trong thời gian ngắn. Loại cảm giác này cũng không tuyệt vời. Đối với Thâm Uyên Thánh Quân mà nói, hắn không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn nào xuất hiện, không nghĩ tới tại dưới tình huống không cách nào thực sự trở thành thần cách. Hai người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng còn có thể có được thực lực như vậy, không thể lại để cho bọn chúng tiếp tục phát triển. Hai tròng mắt thâm uyên thánh quân bỗng nhiên trở nên lạnh như băng. Hắn không có nửa phân dừng lại, chớp mắt đuổi theo đường Vũ Lân. Lần nữa đem thiên thánh liệt uyên kích chém ra. Tại tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối trước mặt, đường Vũ Lân muốn né tránh là không thể nào. Một khắc này thâm uyên thánh quân xuất thủ, lực lượng thiên địa hầu như đều vì hắn sử dụng, làm người khác không thể nào tránh né. Đường Vũ Lân lần nữa đem hải thần tam xoa kích trong tay xuất ra. Trong tiếng nổ vang chói tai, hắn lại một lần bị đánh lui. Thiên thánh liệt uyên kích thuận thế đâm ra. Hoàng Kim Long bộc trên người đường Vũ Lân thuận thế thúc đẩy thân thể của hắn hướng mặt bên né tránh. Đồng thời tận khả năng mà đi ngăn cản thiên thánh liệt uyên kích. Thần lực của thâm uyên thánh quân quá mạnh mẽ. Thế cho nên sau hai lần va chạm, hai tay đường Vũ Lân đã hoàn toàn run lên. Mặc dù so với lần đầu tiên giao thủ trước đó là tốt hơn nhiều. Nhưng hắn biết rõ, cái này như trước vẫn chưa đủ. chênh lệch giữa mình và thâm uyên thánh quân vẫn là rất lớn. Phốc lên một tiếng. Hoàng Kim Long bộc chỉ ngăn cản một bộ phận uy lực của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Kim Long Nguyệt ngữ như trước bị cạo mở một cái lỗ hổng lớn. Năng lực bỏ qua phòng ngự của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích thật sự là rất bá đạo. Tứ tự đấu khải tại trước mặt nó lại cũng không có tác dụng quá lớn. Máu tươi lại một lần nữa từ trên người Đường Vũ Lân trào ra. Thấy một màn như vậy, mọi người đều phát ra tiếng kinh hô. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na là lực lượng cuối cùng có thể ngăn cản Thâm Uyên Thánh Quân. Đúng lúc này, một đạo lục quang vạch phá trường không. Tại trong nháy mắt Đường Vũ Lân bị thương, đạo lục quang đã chiếu dọi tại trên người hắn. Thảo Quang lóe lên, miệng vết thương Đường Vũ Lân khép lại. Ngay cả chi khí sắc bén của Thiên Thánh Liệt Uyên kích lưu trong cơ thể cũng chớp mắt biến mất. Đường Vũ Lân cảm giác trên cánh tay tê dại tiếp theo biến mất. Hắn trong chốc lát khôi phục lại trạng thái tốt nhất, tựa như chỗ này phục sinh. Hải Thần Tam xoa kích ngang nhiên đâm ra, cấm bình phàm, long hoàng trùng, kinh khủng lực bộc phát bỗng nhiên vọt tới trước người Thâm Uyên Thánh Quân. Thâm Uyên Thánh Quân dùng thiên thánh liệt Uyên kích quét ngang ngăn cản. Trong tiếng nổ vang âm U, hắn cuối cùng bị va chạm phải rút lui. Phải biết rằng, giao thủ đến nay cùng Thâm Uyên Thánh Quân. Đây là lần đầu tiên đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na đem hắn đánh lui. Sinh mệnh cổ thụ cuối cùng xuất thủ. Với tư cách năng lượng sinh mệnh hạch tâm toàn bộ đấu la đại lục. Nó hiển nhiên rất rõ ràng một trận chiến này thắng bại trọng yếu đến cỡ nào. Nó cách không ra tay, phụ trợ long thần. Thâm uyên thánh quân bị đánh lui, hắn vốn là sững sở, ngược lại giận dữ. Thiên thánh liệt uyên kích hào quang tỏa sáng. Tựa như một khối thủy tinh màu xanh đậm cực lớn, lần nữa chém ra. Cấm bình phàm, long hoàng trùng chuyển thành cấm càn khôn, long hoàng diệt. Cứng đối cứng. Nếu như không cách nào né tránh, vậy dùng phương thức trực tiếp nhất để va chạm. Oanh lên một tiếng. Đường vũ lân mãnh liệt lui lại. Lần này, trên người của hắn xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ hầu như đem cả người đều chém thành hai đoạn không hề nghi ngờ, đây mới là lực công kích chính thức của Thâm Uyên Thánh Quân. Nếu là ở trước kia, riêng một kích này liền đủ để cho Đường Vũ Lân tiến vào trạng thái gần chết. Nhưng hắn lúc này, sau lưng có năng lượng sinh mệnh toàn bộ đấu la đại lục ủng hộ, lục quang mang sáng chói tinh chuẩn vô cùng mà rơi tại trên người Đường Vũ Lân, khiến cả người hắn chớp mắt khôi phục lại, miệng vết thương mới xuất hiện sau một khắc liền khép lại. Hơn nữa toàn thân như trước bảo trì trạng thái tốt nhất. Hải Thần Tam xoa kích lần nữa vung ra, cường công tới Thâm Uyên Thánh Quân. Thâm uyên thánh quân cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn lúc này không chỉ là phẫn nộ, càng có chút buồn bực. Đánh không chết đối thủ, cái này có chút đáng ghét. Hắn biết rõ, nếu muốn muốn chữa trị vết thương do thiên thánh liệt uyên kích tạo thành, thì sinh mệnh cổ thụ kia cần trả giá năng lượng sinh mệnh sẽ cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần hắn chịu tìm chút thời giờ, đối phương cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống khó có thể tiếp tục. Hắn cuối cùng vẫn còn có thể đánh chết đường Vũ Lân. Thế nhưng là... Hắn rõ ràng hơn chính là, như vậy cần thời gian cũng không phải là một lát rồi. Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na dung hợp thành thần Long Biến, lại có sinh mệnh cổ thụ ủng hộ. Quả thực giống như là một khối kẹo ra trâu, quấn lên thâm uyên thánh quân.